Hắn đỡ người bệnh, chân mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nổi giận mắng, nói bừa cái gì đâu. Công tử thiền tâm, bọn họ thật sự không chịu mang chúng ta đi. Chỉ bằng công tử công phu, chúng ta chẳng lẽ còn không thể tìm một chỗ an trí sao? Người này tuổi đại, lão thành sự cố nhiều, ý tứ là nói cho Đại lang cùng Tân Hồ. Tạ công tử công phu cao, các ngươi liền tính không nghĩ mang chúng ta vào thôn, chúng ta cũng giống nhau có thể theo sau Đại lang thấy rõ không thu lưu bọn họ là không được. Nhưng là nhiều người như vậy mang về, hắn lại không quá yên tâm. Đừng nói bọn họ thôn tổng cộng liền bọn họ tam người nhà, chính là đại thôn sống cũng không hảo thu lưu nhiều người như vậy, chủ yếu là nhóm người này người đều có công phu. Trong đó còn có ba cái thanh tráng niên nam nhân, hai cái tuổi trẻ nữ nhân, mà duy nhất kẻ yếu chính là một cái tiểu nhi cùng một vị nhìn qua tuổi cũng không quá lớn lão phu nhân. Này năm người nếu đều là cao thủ, đừng nói bọn họ tam hộ người, chính là 30 hộ cũng không phải nhân ra đối thủ à, nếu là bọn họ hoàn toàn không công phu, lại hoặc là bình thường nạn dân, hắn cũng sẽ không như vậy do dự. Rốt cục hắn cũng cùng cửu cửu đàm luận quá, bọn họ thôn dân cư quá ít, nếu muốn biện pháp lớn mạnh thôn, làm lô vĩ thôn thành một cái chân chính thôn, rốt cục người nhiều lực lượng đại sao. Trương 42 thề đọc cuối cùng, Đại lang nói thẳng, chúng ta thôn ít người, lại bằng hàng. Tuy rằng có thể cho các ngươi lọng cái chỗ ở, nhưng các ngươi đến thề. Tuyệt không sẽ làm hại chúng ta, nếu không toàn gia thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Không phải hắn phải vì khó người nhà họ tạ, hắn chỉ là muốn cho người nhà họ tạ minh bạch, tưởng vào thôn cũng không phải kiện dễ dàng sự. Này thế đạo, cái nào thôn dám tùy tiện tiếp thu không biết nền tảng người ngoài A, người nhà họ tạ sững sốt, thực mau liền đã hiểu hắn ý tứ, hóa ra là sợ chính mình người một nhà là người xấu, sẽ hại thôn người. Tà cô nương tức giận đến bật cười, nói, tiểu đệ, đệ, chúng ta nếu là người xấu, liền bất hòa các ngươi rung run, chỉ lo lặng lẽ đi theo các ngươi phía sau, ban đêm sấn các ngươi ngủ say, một đao một cái, đem các ngươi một thôn người toàn đồ. Chính chúng ta lại chiếm toàn bộ thôn, tưởng thế nào liền thế nào. Không được, các ngươi đến thề. Đại Lang lại kiên trì. Chẳng sợ chỉ là làm bộ dáng, hắn cũng phải nhượng người nhà họ tà làm như vậy. Rốt cục, người thường đều sẽ không vi phạm loại này thề độc Còn nữa, hắn cũng phải nhường người nhà họ Tạ minh bạch, vào thôn, vẫn là đến nghe lời hắn Nếu không người nhà họ tạ xuất thân cao Lại có công phu, thanh tráng niên lại nhiều Cực dễ dàng đảo khách thành chủ Đến lúc đó bọn họ lấy cái gì kinh doanh lô vị thôn Lại như thế nào có thể mua đến tân hồ thiếp Làm cái không tốt, liền sẽ rơi vào nô tịch đâu Tân hồ cúi đầu, trộm biểu môi Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đại lang bức người phát thề độc, nàng biết cổ nhân rất coi trọng lời thề, nhưng cũng không phải mỗi cái cổ nhân đều. Để ý lời thề A, bằng không, như thế nào sẽ có như vậy nhiều lấy oán trả ơn sự, lại có như vậy nhiều vong ân phụ nghĩa đồ để đâu. Hảo, ta một cái có thể đại biểu ta người một nhà đi. Tạ công tử có chút nghiền ngẫm nhìn Đại lang vài lần, lại nghiêm trang hỏi. Đứa nhỏ này, nhìn tuổi không lớn, làm việc đạo rất có kết cấu đâu nơi nào tưởng cái chưa hiểu việc đời bình thường nông thôn thổ oa tự. Đại Lang gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tạ công tử trịnh trọng đối thiên thề, nói: "Ta Tạ Ngọc Phong thề, tuyệt không hại." "Nga, đúng rồi, các ngươi thôn gọi là gì thôn, ngươi kêu gì?" "Ta kêu Trần Đại Lang, chúng ta thôn kêu Lô Vĩ thôn." Đại Lang đáp: "Ta Tạ Ngọc Phong tại đây thề, tuyệt đối không làm hại trần đại lang một nhà cùng lô vĩ thôn người nếu không thiên lôi đánh súng cha mẹ đệ muội thê nhi tất cả đều không chết tử tế được tạ công tử mặt vô biểu tình nói xong nhìn đại lang đại lang lúc này mới gật gật đầu nói các ngươi đi lên đi mặt trên tất cả đều là băng các ngươi phải cẩn thận tạ công tử cười thầm trước ném ra một cây dây thừng làm đại lang tìm một chỗ đem dây thừng buộc hảo chuẩn bị mượn thằng leo lên đi Đại lăng khắp nơi tìm tìm, trung quanh một gốc cây ra gián thụ đều không có, hắn chỉ tìm được mấy cây thấp bé bụi gai, phí thật lớn kính, đem dây thần xuyên ở bụi gai thường lao xuống mặt nói, nơi này không có đại thụ, dây thần ta là hệ hảo, liền không biết có hay không dùng. Mọi người ở dưới nghe được thẳng lắc đầu, tạ công tử kẻ tài cao gan cũng lớn, lôi kéo dây thần thử thử lực độ, cái thứ nhất liền dây thần bám vào bóng loáng mặt băng chậm rãi bò đi lên. Ta nói, nhà các ngươi đại nhân đâu? Nhìn Đại lang cũng không thể so a hồ lớn nhiều ít, tạ công tử khó hiểu hỏi. Loại này thời tiết, liền hai hài tử ở bên ngoài đốn củi, có điểm không thể nào nói nổi a. Cha mẹ sớm chết lạc. Đại lang nhìn hắn một cái, dầu dĩ nói, Thật xin lỗi, thật xin lỗi. tạ công tử ngượng ngùng liên thanh xin lỗi. Được rồi, đừng lôi thôi dài dọng. Kéo, ngươi đi. Đại lang đánh gãy hắn nói, Suni trước đi lên đi tạ công tử phân phó nói bởi vì có tạ công tử ở mặt trên kéo tạ Suni nhi nhưng thật ra không phí bao lớn kính liền lên đây tiếp theo đi lên chính là tạ đại tẩu cùng hài tử lại tiếp theo là tạ lão phu nhân tân hồ bị thương trung niên hán tử tạ tam cuối cùng dư lại tuổi trẻ nam tử tạ Ngũ đem tay nải một đám hệ hảo làm đại ra kéo lên sâu mới chính mình lôi kéo dây thừng bò lên tới Nhìn này mười mấy thật mạnh đại tay nải Còn có một đại cái sọt nồi chén gáo bồn Tân hồ liền minh bạch Vừa rồi người nhà họ tạ ẩn Giấu bộ phận đồ vật ở cỏ lâu tùng trung đâu Bất quá tưởng tượng đến Bọn họ một nhà nhiều như vậy Khẩu ăn xuyên dùng Xác thật cũng yêu cầu không ít đồ vật Mọi người toàn lên đây sau tạ công tử nhẹ nhàng thở ra Mới có không quan sát bốn phía hoàn cảnh Hắn dẫm lên bóng loáng mặt băng Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ băng nguyên Khó hiểu nói, không có lộ, đi như thế nào? Hai chúng ta là trượt tuyết lại. Đây, Đại Lang nói. Tạ công tử nhíu mày, qua hảo sau một lúc lâu mới nói, cái này nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đều sẽ không trượt tuyết, hơn nữa cũng không có công cụ. Đừng nói hắn phát sầu, Tân Hồ cùng Đại Lang cũng phát sầu. Cuối cùng, đại ra chỉ có thể cho nhau nâng đỡ, chống cỏ lâu côn chậm rãi đi theo Đại Lang cùng Tân Hồ đi, mặt băng thượng hoặc lưu lưu. Thực dễ dàng té ngã, đại gia lại đều cõng trọng vật, đi được cực chậm. Vì tiết kiệm thời gian, Tân Hồ cùng Đại lang giúp bọn hắn, bối hai cái tay nải, trượt tuyết muốn so đi bộ nhẹ nhàng rất nhiều. Bốn dĩ hai người là muốn giúp bọn hắn bối hài tử, nhưng tà phu nhân sợ quăng ngã hài tử, khăn khăn làm tà công tử ôm hài tử, nàng cùng tiểu cô đỡ bà bà. Như vậy cũng quá chậm, không bằng hai chúng ta nhanh lên trở về, buồn này hai cái tay nải, lại trở về giúp đỡ vận tay nải, các ngươi chỉ cần dọc theo chúng ta lưu lại ấn ký đi là được. Tân Hồ đề nghị, tạ công tử người một nhà nghe xong Tân Hồ nói, lại không có lập tức đáp lại. Đại Lang cười cười, nói, như vậy đi, các ngươi ai trước cùng chúng ta học trượt tuyết, học xong, liền có thể cùng chúng ta trong đó một người đi trước lại trở về tiếp những người khác hoặc là tay nải. Bộ dáng này liền có thể tiết kiệm sức lực và thời gian. Tạ công tử lập tức đồng ý, trong lòng càng thêm cảm thấy Đại lang làm người xử sự, sự không đơn giản. Như vậy tiểu nhân hài tử, tâm tư quả nhiên thành thục, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn họ vì sao không lập tức đáp lại A Hồ, kiến nghị, lại còn có lại đưa ra càng thêm được không phương án. Tạ Xu Nhi mong chờ thử xem lấy quá Tân Hồ cởi súng tới giảng gì ván trường Ở ca ca nâng hạ, vùng về hoạt động lên Còn đừng nói, nàng ngộ hưng cực cao Không đại trong chốc lát Nàng cư nhiên học được ra dáng ra hình Ta đây đi theo Đại Lang đi trước một bước a. Tạ Xu Nhi cùng ca ca thay đổi cái nhẹ điểm tay nải Chuyết Đại Lang mặc sâu chậm rãi hoặc đi rồi Ngươi cẩn thận một chút a. Tạ công tử dặn dò nói Tạ Xu Nhi liền đầu Cũng không dám hồi, cẩn thận khống chế được cân bằng Càng lúc càng xa thấy được lưu đại nương đại lang mới dừng lại tới ta tìm được a hồ còn muốn mang vài người về nhà đi bọn họ có lão có tiểu ở cỏ lâu trong rừng lạc đường ba ngày đại lang đơn giản cùng lưu đại nương nói giản tìm được liền hảo tìm được liền hảo lưu đại nương yên lòng hướng tạ su nhi lộ ra cái thân thiện tươi cười lấy kỳ hoan nghênh nàng tạ su nhi ngọt ngào cười đối lưu đại nương nói đa tạ các ngươi hai Người chút được gánh nặng, mang lên lưu đại nương dùng giảng dị ván trượt, trở về tìm đại gia. Chờ phản hồi tới khi, tạ Xu Nhi động tác quyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít. Nhân nhiều một bộ ván trượt, lần này thay tạ công tử học tập. Tạ công tử so với hắn mùi mùi học tập đến càng mau càng tốt. Bất quá lúc này đây Đại lang cùng Tân Hồ trao đổi một chút, hắn lưu lại bồi người nhà họ tạ, làm Tân Hồ đi về trước. Như thế. Lại lần nữa phản hồi người chung, thiếu tân hồ, chỉ. Còn lại có tà thị huynh mùi. Đương nhiên, bọn họ mang về tân hồ dùng ván trượt. Tà Xu Nhi mang theo A Hồ không xuống dưới ván trượt làm đại tẩu học tập trượt tuyết. Tà đại tẩu trình độ kém chút, có chút sợ hãi. Tà đại ca dứt khoát trực tiếp kéo nàng mang theo đi phía trước đi. Lúc này đây phản hồi người chung, không có tà đại tẩu. nàng lưu tại bên kia cùng tân hồ cùng nhau chăm sóc tay nải, hơn nữa chờ đại gia. Lúc này, Lưu Đại Nương đã đi trở về, bởi vì bọn họ ra tới thời gian lâu lắm, sợ, người trong nhà chờ nóng nảy. Hơn nữa, hiện tại nhiều sáu cái đại nhân, lại còn có muốn trở đồ vật, năm con ngựa hiển nhiên không đủ cưỡi Nàng cùng Tân hộ thương lượng một chút, quyết định trước trở hôm nay chém cỏ lâu trở về một chuyến, lại mang theo không mã trở về tiếp đại ra. Tiếp theo, tạ thị huynh mụi đem bọn họ nương cùng tiểu oa nhi mang lại đây. Tạ lão phu nhân sợ tới mức không được, nàng cả đời này tuy rằng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng trượt tuyết thật đúng là phá lệ. Lần đầu tiên, tuy rằng là ở con cái nâng đỡ hạ mới lại đây, nhưng cũng giống nhau sợ tới mức tay chân nhũng ra. Tạ đại tẩu vội vàng trước đem bà bà đỡ ngồi xuống, quan tâm hỏi, mẫu thân, ngài không quan trọng đi, không có việc gì, chính là có chút dọa tới rồi. Thật nhanh à, không nghĩ tới ta này đem lão xương cốt, còn có thể tượng hài tử dường như hoặc hồi tuyết. Tạ lão phu nhân, nghỉ ngơi trong chốc lát, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tạ công tử thấy lão nương thật sự không có việc gì, mới đem hài tử cởi xuống tới giao cho thê tử, lại cùng mùi mùi quay trở lại. Lần này bọn họ bào chế đúng cách, đem bị thương tạ tam mang lại đây. Cuối cùng một lần, tạ su nhi lưu lại. Tạ công tử một người mang theo hai phó vắng trượt quay trở lại Mang về Đại Lang cùng tạ ngủ Như thế đi tới đi lui rất nhiều lần Thật sự hoa không ít thời gian Sắc trời đã sớm ám xuống dưới Nhưng bởi vì bốn phía đều là tuyết, sáng choan Đại gia còn có thể thấy rõ đi đường Đi rồi ước nửa canh giờ, đoàn người Cuối cùng đi vào lúc ấy Đại Lang bọn họ cắt cỏ lau địa phương Lúc này Lưu Đại Nương còn không có phản hồi tới Nơi này chỉ có hai con ngựa Chúng ta trước nghỉ một lát đi Chờ lưu đại nương mang theo mặt khác mấy thớt ngựa lại đây Lại đi Đại lang nói Chỉ chỉ mấy bó đôi ở một bên cỏ lâu Chính mình dẫn đầu ngồi xuống Hôm nay ra tới thời gian quá dài Lại giúp đỡ người nhà họ tạ cõng tay nãy Hắn thật là vừa mệt vừa đói Người nhà họ tạ so với bọn hắn Còn muốn mệt nghe được lời này Lập tức học bộ dáng của hắn Toàn bộ ngồi ở cỏ lâu bó thường tạ đại tẩu cởi xuống Trong lòng ngực hài tử Đứa nhỏ này còn mang ngoan, dọc theo đường đi cũng không gặp hắn khóc nháo. Buông mà, hắn trước nước tiểu cái nước tiểu, mới nói, muốn uống thủy, đói bụng. Tạ Đại Tẩu chỉ phải cho hắn uống lên hai khẩu nước lạnh, sợ nửa một bao điểm tâm ra tới, trước cầm hai khối cho hắn, lại đem điểm tâm bao đưa cho Đại lang nói, hôm nay đa tạ các ngươi, liên lụy các ngươi đã trẻ thế này còn không thể về nhà, ăn trước hai khối, lót lót bụng đi hai người cũng không khách khí, tiếp nhận điểm tâm, từng người ăn hai khối, dư lại rồi lại bao lên còn cấp tà đại tẩu, bọn họ chính là đã nhìn ra, nhà này người mang đồ ăn cũng không có dư, phỏng chừng chính bọn họ người một nhà đồ ăn đều không đủ đâu. Sáu cái đại nhân một cái hài tử, mười một cái tay nải, thật rõ ràng nhìn ra được tới, tổng cộng liền năm cái tay nải trang chính là thức ăn, một cái trong sọt trang chút nồi chén gáo bồn, mặt khác sáu cái, tay nải trang nhân đều là quần áo chăn loại, Mang về ăn đi, chúng ta nơi này còn có đâu. Hôm nay thật sự là quá đa tạ các ngươi. Tạ Đại Tẩu lại nói, cầm đi, hôm nay chính là đêm các ngươi mệt muốn chết rồi. Tạ Lão Phu Nhân cũng khuyên đi lên, đằng trước nàng cấp bạc Tân Hồ, Tân Hồ liền không chịu thu, hiện tại lại xem bọn họ nhìn thấy điểm tâm, không có ăn ngấu nghiến, mọi người chỉ ăn hai khối liền còn đã trở lại. Nàng trong lòng liền biết, này hai đứa nhỏ đều là hảo giáo dưỡng trong nhà. Ra tới, đối hai người bọn họ cảm quan cũng cực hảo. Hai cái không tra không mẹ hài tử, có thể sống sót, cũng không dễ dàng a, khó trách phòng bị tâm như vậy trọng. Mọi người ngồi ở gió lạnh trung, vừa mệt vừa đói lại lạnh. Tạ lão phu nhân nhìn nho nhỏ tôn tử đều nghe lời xúc ở con dâu trong lòng ngực, từng được chua xót cùng phẫn nộ. Nếu không phải nàng, nhi tử cũng không cần mang theo người một nhà nhẫn đói nhai đói trốn, đến như thế hẹo lánh hoang vắng nơi tới hiện tại nàng vô cùng hối hận lúc trước lùi bước vì tránh đi kia đối mẫu tử mũi nhọn mang theo nhi nữ về quy chịu tang kết quả này vừa đi mười mấy năm nhi tử thành thân liền tôn tử đều thêm trong kinh người lại căn bản là không quản quá bọn họ cô nhi quả phụ còn tìm mọi cách không cho bọn họ hồi kinh lần này thừa dịp náo động nàng mang theo toàn ra phản kinh tuy rằng là lặng lẽ đi ra ngoài nhưng là ở trên đường bọn họ còn liên tiếp vài lần bị đuổi giết Nàng lúc này mới chân chính minh bạch trong kinh người không. Chỉ có không chào đón chính mình người một nhà trở về, còn muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết đâu. Tuy rằng nàng đã sớm ở trường phu chết thời điểm, thương thấu tâm mới có thể mang theo bọn nhỏ về quê triệu tang Nhưng lúc này đây lại khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Nàng vốn không nghĩ tranh cái gì, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý. Về sau, nàng nhất định phải tranh, còn phải nên nhi tử đến toàn bộ lấy về tới. Mấy năm nay nàng nhưng không dám thả lỏng đối nhi nữ dạy dỗ, hao hết tâm tư thỉnh phu tử cùng. Võ sư, hiện giờ nhi nữ đều là văn võ gồm nhiều mặt, cưới tất phù cũng là nhất đẳng nhất hảo cô nương. Người một nhà giấu tài nhật tử cũng đủ dài, nàng liền không tin, lúc này nàng còn đấu không lại những người đó. Trường 43 hàng xóm mới mấy người đang nói chuyện, Lưu Đại Nương đã trở lại, nàng đi về trước. Trở xài trở về chỉ là nhân tiện, chủ yếu là cùng giang đại sơn thông cái khí, nhân tiện kêu đại gia đem nhà ở thu thập một chút, lại thiêu chút trà nóng thủy. Nhà này người lại đây, dù sao cũng phải trước tiên ở bọn họ hai nhà chủ một hai vãng, mới có thể đem kia tòa phòng chống quét tước gia tới, dọn qua đi an trí xuống dưới. Các ngươi hẳn là đều sẽ cưỡi ngựa đi. Đại lang hỏi, sẽ, tà công tử gật gật đầu. Lưu Đại Nương mang theo tân hồ cùng Đại Lang kỵ một con ngựa, tạ lão phu nhân không quá sẽ cưỡi ngựa, liền tự nhi tử cùng đi ngồi trên mã. Tạ Xu Nhi chị dâu em chồng mang theo tiểu hài tử cộng kỵ một con ngựa, dư lại hai người vừa lúc một người một con, Tây nải liền toàn, ném cho tạ tam cùng tạ Ngũ dọc theo đường đi mọi người đều thật an tĩnh, chuyên tâm lên đường. Bất quá, Đại lang vẫn là nhiều cái tâm nhãn, cửi ngựa xoay mấy cái vòng, dù sao bốn phía đều là cỏ lau lâm, nhìn đều không sai biệt lắm. Chờ bọn họ về đến nhà, thời điểm thật không còn sớm, ánh trăng đều thăng lên giữa không trung. Dưới ánh trăng, toàn bộ thôn lẳng lặng hiện ra ở trước mắt. Các ngươi thôn liền ít như vậy lớn nhỏ, tổng cộng tam hộ nhân ra. Tạ công tử trừng lớn đôi mắt hỏi, ân cho nên ta không dám tùy tiện mang các ngươi trở về a liền các ngươi này người một nhà, so đến quá chúng ta một thôn làng người đâu? Đại Lang nhìn hắn vài lần, mặt vô biểu tình nói, Tả công tử ngượng ngùng cười cười nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. liền tính ngươi không buộc ta phát thể độc, ta cũng không phải người xấu xa như vậy a. Bình Nhi cùng Hòn Đá nhỏ từng người ở nhà nấu cháo dâu, hai nhà người đều ăn cơm no, liền chờ bọn họ trở về. Tiểu nhân hài tử đã duy trì, không được trước ngủ hạ. Giang đại sơn bất đắc dĩ dọn đến tân hồ bọn họ ngủ trong phòng đi Cùng một phòng hài tử tệ ở bên nhau Không ra tới phòng Nhường cho tạ công tử cùng hai cái hạ phó trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận Hòn đá nhỏ ra vốn dĩ liền có một gian phòng trống, Hiện tại cũng thiêu nhiệt giường đất Có thể cho tạ ra ba nữ nhân cùng hài tử nghỉ ngơi Bình nhi còn ở bếp thường thiêu nước ấm, nấu cháo loãng Người nhà họ tạ vừa vào cửa Liền tới trước đại Lang ra, uống thường nóng Hầm hập cháo loãng Chẳng qua, trong nhà lương thực không nhiều lắm Tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ ăn uống no đủ Cho nên chỉ bị một nồi hy cháo rau Mỗi người vừa có thể phân đến một chén mà thôi Tạ công tử thấy thế Cầm chút ngành ngành làm bánh ra tới Tân hồ tiếp nhận tới Bẻ thành tiểu khối Cắt hai viên cải trắng Trước bỏ thêm mấy khối hàm thịt xào hạ cải trắng Lại đem làm bánh đặt ở đi lên Bỏ thêm một chút thủy Làm một nồi bùn bánh Người nhà họ ta uống lên nhiệt nhiệt Cháo loãng lại ăn thường một chén bùn bánh Quả thật đối tân hồ chủ nghệ bồi phục không thôi Này làm bánh Bọn họ vẫn luôn là nấu ăn Có đôi khi không kịp nấu Liền trực tiếp ở hỏa thượng nướng Lại làm lại ngạnh Ăn đến bọn họ đã sớm phiền Không nghĩ tới trải qua tân hồ như vậy một lòng Hương vị liền phá lệ hảo Hơn nữa những cái đó tươi mới cải trắng Cạn là lệnh người nhà họ ta ăn uống mở rộng ra Tạ Gia Tiểu Hải tử, không đến 3 tuổi a thổ, lúc này tinh thần rất tốt đâu. Hắn uống, cháo loãng, ăn hai khẩu cải trắng, lại cắn hai khẩu bùng quá bánh, cư nhiên cũng ăn được có tư có vị đâu. Ban đêm, dựa theo chủ nhân ra an bài, người nhà họ Tạ các nam nhân ở đại Lan ra, các nữ nhân ở lưu đại nương ra tách gia ở xuống dưới. Ngày hôm sau, Tạ Đại Tẩu còn ở mơ hồ chung, Tạ lão phu nhân liền rời giường, nàng tuổi lớn tự nhiên không người trẻ tuổi thích ngủ cũng thấy nhẹ lưu đại nương rời giường làm ra tới động tỉnh tuy nhỏ lại cũng kinh động nàng mở to mắt sau một lúc lâu nàng mới nhớ lại tới chính mình người một nhà rốt cuộc có cái đặc chân địa phương lưu đại muội tử nhận thức dậy sớm a tạ lão phu nhân trước gia tiếng cùng lưu đại nương chào hỏi tạ lão thái thái ngài đừng khách khí tới rồi ta này chỗ ngồi ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi ta muốn đi ra ngoài mút nước Lưu Đại Nương sách theo thùng nước, đang chuẩn bị ra cửa múc nước, xoay người cùng tạ lão Thái Thái nói nói mấy câu. Nga, ta chính mình ở thôn đi dạo, ngươi không cần lý ta. Tạ lão, Thái Thái đi theo nàng ra cửa, nói. Lưu Đại Nương trong nhà sự cũng không ít, liền thật sự không để ý tới nàng, ra cửa múc nước đi. Này một đi một về, cũng đến non nửa cái canh giờ đâu. Rốt cục bọn họ chủ địa phương cách này hồ nước không phải rất gần, hôm nay lại lạnh mà lại hoạt. Đi đường đều phải cẩn thận đâu, tạ lão thái thái ngày hôm qua liền biết, trong thôn có gian phòng chống nhường cho bọn họ người một nhà trụ, chính là muốn chính mình đi thu thập, lúc này, nàng tự nhiên liền trước, lại đây nhìn xem, phòng chống bởi vì không ai quản, kia đại tuyết đã sớm phong bế đại môn, lưu lại nhị thước rất cao tuyết đôi đâu. Nàng vây quanh phòng ở xoay vài bước Mặt sau tuyết càng hậu Nàng cũng đi không được Đang chuẩn bị xoay người trở về Liền nghe được nhi tử nói Nương, ngươi đại sáng sớm Không nghỉ ngơi, như thế nào chạy đến bên này Ta nghĩ hảo, trước lại đây nhìn xem Này nhà ở nhìn còn thành Các ngươi hôm nay hảo hảo dọn dẹp một chút Chúng ta người một nhà mau chóng dọn Vào đi, tệ ở nhân ra trong nhà Cũng không có phương tiện Tạ lão phu nhân nói Đã biết Ngài trở về nghỉ ngơi đi, đem Su Nhi cùng Thanh Nhi đều kêu lên làm việc. Tạ Tam Thúc có thương tích không thể làm, chỉ bằng ta cùng tạ Ngũ hai người, một ngày nơi nào làm được xong. Tạ công tử nói, luôn khởi từ Đại Lang ra mượn tới cái quốc đi sạng cổng lớn tuyết, đến trước đem đại môn mở ra, mới có thể biết bên trong là cái cái dạng gì a. Tạ lão phu nhân trở lại hòn đá nhỏ ra, con râu Thanh Nhi đã đi. Lên, nữ nhi lại còn ở ngủ say. Su Nhi, lên lạp. Giúp ngươi ca ca đi làm việc Tạ lão phu nhân tiến lên Vương ở bên ngoài đóng băng tay Trực tiếp hướng nữ nhi trên mặt ấn xuống đi Xu nhi bị đông lạnh đến thẳng kêu to Buồn ngủ lập tức biến mất Không còn thấy bóng dáng tâm hơi Tạ lão phu nhân nhìn tôn tử Thanh nhi thu thập hảo tự mình Đi Đại lang ra nhà bếp nấu cơm Nhà bọn họ hành lý tất cả tại Đại lang ra đâu Hơn nữa hôm qua ban đêm nàng nhìn đến Nhà bếp có hai khẩu bếp liền cùng tân Hồ nói tốt, hôm nay mượn nhà hắn nhà bếp dùng. Thanh Nhi lại đây khi Đại Lang cũng đánh thủy đã trở lại. Tân Hồ đang ở nấu cơm sáng, thấy nàng tiến vào, Tân Hồ nói: Ta chỉ dùng một ngụm bếp, kia bếp ngươi dùng đi thôi. Kia trong rổ cải trắng củ cải đều là đã sớm rửa sạch sẽ tặng cho các ngươi. Trong rổ còn có năm cái củ cải, hai bức cải trắng đủ bọn họ người một nhà ăn mấy đốn. Đa Tạ lập, chúng ta cũng ngượng ngùng ăn không trả tiền nhà ngươi đồ ăn. Ta lấy điểm lương thực cùng các ngươi. Đổi đi, nhà ngươi còn có dư thừa đồ ăn sao? Thanh Nhi Cao hứng hỏi. Này ở bên ngoài, liền không hảo hảo ăn qua một đốn đồ ăn. Này ngày mùa đông rau dưa chính là hiếm lạ vật đâu. Có thể đều một chút cho các ngươi, bất quá chúng ta cũng không phải nhiều ăn không hết. Tân Hồ đáp. Nguyên bản trong đất đồ ăn, liền nhà bọn họ cùng Lưu Đại Nương toàn ra ăn, là ăn không hết, nhưng trong nhà nhiều gian đại sơn phụ tử hai. Giang Đại Sơn lại là cái đại bộng hắn này đồ ăn bọn họ liền không dư thừa, nhiều ít, cho nên người nhà họ tạ, liền không khả năng tưởng bọn họ này đốn đốn cơm cơm có đồ ăn ăn. Cũng không thể làm cho bọn họ tùy ý đi ngoài rụng đào, kỳ thật chính là Lưu Đại Nương cũng không có đi đào quá, đều là Đại Lang đào đưa qua đi. Đại Lang mỗi lần đều mang lên mã, vừa đi chính là đào hai đại sọt đồ ăn trở về, một nhà phân một sọt. Lưu Đại Nương cảm thấy đó là Đại Lang ra đồ ăn, Chính mình không thể chủ động đi nhân ra ngoài rụng đào. Hảo, đa tạ đa tạ, thanh nhi vội vàng nói, lời cảm tạ. Đây chính là ngoài ý muốn kinh hỉ đâu, bà bà nguyên bản là thực tố. Nghe nói từ khi công công sau khi qua đời, bà bà liền không lại ăn qua huân. Nhưng bởi vì ra cửa bên ngoài, không có khả năng mang lên đại lượng rau dưa, chỉ có thể mang lên dưa muối làm cùng hàm thịt linh tinh. Ngay từ đầu, bà bà chỉ ăn dưa muối làm. Sau lại, đại gia ăn cơm không như vậy chú ý, hơn phân nửa thời điểm đại gia chỉ có thể gặm lương khô, ngẫu nhiên có thể nhóm lửa nấu cơm, cũng là đem mễ, dưa muối, hàm, thịt trời trực tiếp áp đật, bà bà không thể không ăn, nhưng là nàng cũng thường xuyên cảm thán chính mình phá hủy thực tố quy củ. Hiện tại có mới mẻ rau dưa, bà bà thực tố thói quen liền sẽ không bị phá hư. Thanh Nhi đi cầm một bao mễ lại đây, nói: A hồ, ta dùng này mế cùng ngươi đổi đồ ăn, ngươi xem cấp điểm đi. Đây là một bao ước năm cân trọng tên mế. Này nếu là ở ngày thường, một ngàn cân cải trắng củ cải cũng đổi không trở về này bọc nhỏ mế. Tốt như vậy mế a, nhà của chúng ta nhưng khó. Được ăn thường đâu, như vậy đi, chúng ta ngày mai đi đào đồ ăn, cho các ngươi lọng một sọt trở về. Các ngươi tự tự ăn, ăn xong rồi, ta lại cho các ngươi một sọt. Nếu sau này... Chúng ta đồ ăn còn có bao nhiêu, ta sẽ lại phân một ít cho các ngươi. Đại lang tiếp nhận gạo, nói, tốt, đa tạ, đa tạ. Ta bà bà sớm tại công công qua đời khi liền phát quá lời thề. Đời này thật tố, ở nhà còn không có sự. Nhưng ra cửa bên ngoài, mỗi ngày gặm điểm dưa muối đầu, chúng ta làm nhi nữ cũng nhịn không được. Cũng, sợ nàng thân mình ngao hỏng rồi. Này đó mới mẻ đồ ăn, đủ nàng một người ăn được lâu rồi. Thanh nhi quả thật cao hứng hỏng rồi không nghĩ tới Đại Lang bọn họ còn có đồ ăn lớn lên ở trong đất, có thể một xọt một xọt lấy về tới đâu. Đại Lang cũng không cùng các nàng nhiều lời, chính mình lấy bắt đầu làm việc cụ, đi ra cửa giúp người nhà họ tạ thu thập phòng ở, tạ ra huynh mùi lại thêm tạ ngủ, chính làm khí thế ngất trời, chỉ là còn không có mở ra đại môn, đều ở sàn cửa cập bốn phía tuyết, có thể thấy được này ba người cũng không thiện trường làm này sống nhìn thấy Đại Lang lại đây, Tạ Thu Nhi sợ hãng nói: Đại Lang, này phòng chống chủ nhân đâu? dọn đi rồi. Đại Lang thuận miệng đáp: dù sao bọn họ tới thôn này khi thôn đã sớm vứt đi, không có một bóng người. Chúng ta hiện tại chủ hạ nhân ra phòng ở, bọn họ có thể hay không trở về tìm chúng ta phiền toái à? Tạ Thu Nhi lại hỏi. Đại Lang lười đến trả lời, vài bước vượt qua đi, một phen đẩy ra vốn dĩ liền không có khóa lại đại. Môn, trên cửa lớn chỉ là dùng dây thừng đánh cái kết mà thôi. Chống rỗng nhà chính hiện ra ở đại ra trước mắt, thật là gì cũng không có đâu. Đại ra cùng nhau vượt tiếng vào, tạ thù nhi kinh ngạc nói, dọn đến như vậy sạch sẽ, liền cái bàn ghế cũng không lưu lại. Trong phòng tràn đầy cho bụi, vài người dẫm đi xuống, để lại từng hàng dấu chân. Nhà chính thật sự không có gì nhưng xem, bất quá nóc nhà nhưng thật ra hảo hảo, trong phòng cũng làm, chứng minh này nhà ở tuy rằng nhìn cũ nát nhưng, chủ người không thành vấn đề, tạ công tử yên tâm lại, tán một câu, ta còn tưởng rằng phải hảo hảo sửa chữa sau mới có thể vào ở, không nghĩ tới này nhà ở bảo trì cũng không tệ lắm a, hắn còn sợ này phá nhà ở, lọt gió lại mưa ruột đâu, này thôn nhà ở đều là một cái dạng, trung gian là nhà chính, hai bên là phòng ngủ, tạ công tử đẩy ra bên tay phải cửa phòng, đại ra đi theo tiếng vào vừa thấy, nơi này cũng có đơn giản giường sưởi cùng đại lang gia cũng hảo lưu đại nương cũng hảo đều là giống nhau như đúc phong cách chỉ là trong phòng cũng đồng dạng là trống không cái gì cũng không lưu lại được rồi đừng nhìn nhanh lên đem phòng quét tước gia tới hôm nay thử thiêu thiêu giường đất xem có thể hay không dùng đêm nay nhà các ngươi liền có thể dọn tiếng vào ở đại lang gia tiếng nhắc nhở đại gia chạy nhanh làm việc bằng không hôm nay buổi tối còn phải cùng bọn họ tế Đêm qua, nhưng đêm Đại lang tỉ hỏng rồi, một phòng người cũng chưa ngủ ngon, không chỉ là tể cùng cửu cửu cái. Này đại nam nhân ngủ một chương giường đất, hắn rất là buồn bực, không phải vì chính hắn, là vì Tân Hồ. Tuy rằng nói ở nông thôn địa phương, không chú ý nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, nhưng Tân Hồ trên thực tế cũng không ngừng bảy tuổi A. Này nếu là ở bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương người, Tân Hồ đời này chỉ có thể cấp cái này tiện nghi cửu cửu đương lão bà đâu. Nhưng kia chính là hắn vị hôn thê A. Khi thật Tân Hồ cũng giống nhau cảm thấy biệt nữ, nàng sống hai đời, còn không có. Cùng thành niên nam nhân ngủ quá một chương giường đâu. Này nếu không phải bởi vì trên giường đất còn có một đám hài tử, nàng thật sự ngủ không đi xuống. Tuy rằng nàng trước mắt vẫn là cái tiểu cô nương. Đêm qua nếu không phải quá mệt mỏi, nàng phỏng chừng căn bản là ngủ không được. Tuy rằng Đại Lan ngủ ở trung gian, thật tốt ngăn cách Tân Hồ cùng cửu cửu. Tân Hồ mang theo đại bảo rất xa ngủ ở giường đất trong một góc, cùng ngủ ở một khác giác cữu cữu cách xa nhau khá xa, các cái các chăng, nhưng vẫn là ở một giường trên giường đất A. Không nói Đại Lang cùng Tân Hồ biệt nữ, cữu cữu bản nhân liền càng thêm xấu hổ. Hắn là người trưởng thành, tuy rằng Tân Hồ ở trong mắt hắn chính là cái không lớn liên con bé, cũng vẫn luôn đem nàng trở thành con cháu bối, nhưng nhân ra kia cũng là nữ hại tự A. Cho nên, Đại Lang ra này một phòng người hơn phân nửa cũng chưa ngủ ngon. Buổi sáng không ngừng tân hồ một người thức dậy sớm, Đại Lang cũng thức dậy sớm, cửu cửu càng là tỉnh đến sớm, hận. Không thể hơn phân nửa đêm liền lên, chính là chịu đựng được đến mau hừng đông, liền mặc xong rồi quần áo hạ giường đất. Chương 44 người nhà họ tạ tân ra Đại Lang nói, lệnh tạ công tử rất có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhiên biết, nhân ra vì cho bọn hắn nhường chỗ ngủ, một phòng nam nữ già trẻ đều tệ ở bên nhau, mỗi người cũng chưa ngủ ngon, một cái so một cái thức dậy sớm. Nữ quyến bên kia đảo còn hảo, lưu đại nương ra là vốn dĩ liền có gian phòng chống nhàn rỗi mà không giống đại lang Ra, căn bản là không có đất chống phương. Mọi người cổ đủ nhiệt tình, bay nhanh bắt đầu quét tước phòng ở, muốn trước đem phòng giữa sạch ra tới, buổi tối tạ công tử bọn họ người một nhà liền có thể lại đây bên này ngủ. Đến nỗi mặt khác địa phương Liền có thể chậm rãi giữa sạch Tà ngủ chuyên môn làm quét giác sống Hắn trước cẩn thận đem bên trái phòng Quét tước một lần Ước chân đảo đi ra ngoài hai kia hốt giác cho bụi Sau đó tà thị huynh mùi Cùng đại Lang múc nước lâu chỉnh gian nhà ở Bao gồm xong cửa sổ Môn, giường đất cùng mặt đất Tiếp theo tà ngủ lại đi Quét tước bên phải phòng Mấy cái chính làm Bình Nhi lại đây gọi bọn hắn trở về ăn cơm Đại ra lúc này mới dừng tay Qua đi ăn xong cơm sáng Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương Cũng lại đây hỗ trợ làm vệ sinh Tuy rằng có nhiều người như vậy làm việc Nhưng cũng tốn thời gian hơn nửa ngày Mới đêm chính phòng hai gian phòng Cùng nhà chính quét tước lau sạch sẽ Không sai biệt lắm Trước thiêu thượng giường đất thử xem Tạ Su Nhi Mong chờ thử xem ở trong phòng đổi tới đổi lui Tỏ vẻ muốn chính mình thân thủ thí nghiệm một chút Tạ công tử mới mặc kệ đáp mùi mùi đâu trực tiếp đối đại lang nói ta trước tiên ở nhà ngươi mượn mấy bó củi dùng ngày mai chúng ta liền đi chém trở về còn cho các ngươi các ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp nhà ta xài tuy không nhiều lắm nhưng cũng không đến mức mấy ngày nay đều không đủ dùng chờ các ngươi thu thập hảo lại đi đốn củi đi đại lang nói liền người nhà họ tà hiện tại chủ này phòng ở muốn toàn bộ làm sạch sẽ một hai ngày nơi nào khả năng làm đến xong a không có việc gì chúng ta người nhiều ngày mai ta cùng tạ ngủ đi đốn củi thanh nhi cùng Xu nhi ở nhà làm vệ sinh là được tạ công tử nói hắn cũng ngượng ngùng viên toái đài ra khi nói chuyện giường đất củi thiêu trong phòng một trần khói đặc sạch đến đài da mặn nhặn nước mắt còn khụ cái không ngừng có thể là ngăn chặn đến đi rửa sạch một chút đại lang nói hắn sớm đã có kinh nghiệm ở hắn chỉ huy hạ tạ ngủ cùng tạ công tử hai người từng người rửa sạch một bên Lại hoa nửa canh giờ, hai gian phòng ở giường đất cuối cùng có thể bình thường vận chuyển. Đa tạ đại gia trợ giúp. Đêm nay không cần lại tế đại gia. Tạ công tử thở vào một hơi, cười cùng đại gia nói lời cảm tạ. Hôm nay buổi tối, đại lang lại Tân hồ giúp đỡ người nhà họ Tạ đem đồ vật toàn dọn đi qua. Giang Đại Sơn gấp không chờ nổi làm đại lang, diệu hắn từ Tân hồ bọn họ ngủ phòng ra tới, lại về tới chính hắn ngủ đến kia. Giang phòng. Vào đêm, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi, tạ ra ngủ phòng trước mắt tổng cộng chỉ có hai gian, tự nhiên là các nam nhân một gian, các nữ nhân một gian. tạ ngủ cùng tạ hai ba cái hạ nhân, hôm qua có thể cùng chủ tử cùng ngủ, đó là ở nhờ người ở bên ngoài trong nhà, hôm nay miễn cưỡng cũng coi như là có chính mình địa phương, thật ngường ngùng lại cùng công tử cùng ngủ, hai người tưởng ở nhà chính ngủ dưới đất, tạ công tử ngăn lại bọn họ, nói ra cửa bên ngoài, nơi Nào còn có thể chú ý này đó Thiên như vậy lạnh, Ngủ ở trong phòng không lo chỗ là thiêu giường đất đâu Các ngươi ngủ dưới đất nơi nào duy trì được Chúng ta trước như vậy ở Chờ ngày mai đêm mặc sau thu thập ra tới Xem có thể hay không cho ngươi hai đằng cái địa phương ra tới ngủ Bọn họ đoàn người ở cỏ lâu trong rừng xoay ba ngày Chính là ăn đủ rồi đau khổ Tuy rằng khắp nơi là cỏ lâu, bọn họ có thể đáp ra đơn sơ liều tranh tử trắng trắng phong tuyết, nhưng vội vội vàng vàng đáp ra tới liều tranh tử lại thấp lại thấp bé, toàn bộ người đều tệ ở bên trong. Tuy rằng nướng hỏa cũng đông lạnh đến không được, này ba ngày không có người dám cởi quần áo ngủ, mọi người bất quá là bọc lên chăn miễn cưỡng nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi. Ngành sinh sinh ngao ba ngày, đại gia đã sớm mau duy trì không được tạ tam cùng tạ ngủ cũng không hề chối tự, ban đêm, như cũ cùng công tử cùng ngủ ở một chương trên giường đất, này ấm áp giường sưởi làm đại ra thoải mái thoải mái ngủ một cái đại rác. Buổi sáng, người nhà họ tạ rời giường sau, mới phát giác không địa phương nấu cơm. Ta đi nhặt mấy tảng đá trở về, trước tiên ở nhà chính thấu cùng nấu hai đốn đi. Tạ công tử nói, công tử, ta đi nhặt, ngày hôm qua ở bên ngoài sản tuyết khi, ta đem mấy tảng đá đôi ở chân tường đâu. Tạ Ngũ nói, Thanh Nhi đã thật thói quen loại này ba năm tảng đá đáp lên giảng gì bếp. Nàng bật lửa hỏa, đem trang thủy ấm đồng tử ngồi trên đi, chuẩn bị trước thiêu chút nước sôi. Tạ công tử đã dẫn theo tiểu, thùng đi ra ngoài múc nước, ra cửa bên ngoài, hết thảy giảng lược, trừ bỏ tất yếu nồi chén ở ngoài, chậu thùng loại này đại ra hỏa, bọn họ mang thiếu. Tổng cộng hai chỉ tiểu thâu đồng một con tiểu bồn gỗ, một con tiểu thùng gỗ. Bồn là giữa mặt dùng, không thể lấy tới trang nước trong. Thùng lại tương đối tiểu, một xô nước liền mới vừa đủ nấu cơm mà thôi. Nhưng trước mắt, trong nhà này cái gì dụng cụ cũng không có. Liên tính từ Đại Lan ra mượn tới đại thùng, đánh trở về thủy cũng không đìa Phương thịnh phóng. Cho nên, gia nhân này chỉ có thể một bên dùng thủy một bên đi múc nước. Ăn qua cơm sáng, kỳ thật đã không còn sớm, nhưng tạ gia không có bụi rậm. Hôm qua mới vừa tìm Đại Lang ra mượn bốn bó cỏ lau một bó nhánh cây, thiêu một đêm giường đất, như lại này đó xài, cũng chỉ đủ hôm nay dùng lượng. Cho nên, ta công tử lại đi tìm Đại Lang ra mượn đốn củi công cụ cùng mã. Nếu không ngươi lại từ nhà ta lấy năm bó củi đi thiêu, hậu thiên các ngươi lại đi ra ngoài đốn củi đi. Hôm nay, các ngươi kia phòng còn muốn thu thập, các ngươi người cũng muốn nghỉ ngơi một chút, Đại Lang nói, không thể lại phiền toái các ngươi. Thu thập nhà ở có thể từ từ tới, nói nữa, nhà của chúng ta nhân thủ nhiều, ta cùng tạ ngủ hai người đi đốn củi là được. Tạ công tử lắc đầu, nói, cuộc sống này trường đâu, mỗi ngày tìm nhà người khác mượn xài, tính cái chuyện gì. Huống hồ nhân ra một phòng hài tử, duy nhất đại nhân, còn nằm ở trên giường, làm cho hắn tới mượn đồ vật, đều lão ngượng ngùng. Tổng cảm thấy chính mình chiếm tiểu hài tử tiền nghi. Đại Lang cũng không khuyên nhiều, lại đi theo bọn họ cùng nhau ra cửa, nói, các ngươi khả năng không biết rõ lắm lộ, ta mang các ngươi đi thôi, dù sao cũng không có gì sự làm. Tạ công tử tự nhiên ước gì Đại Lang đồng hành, đốn củi này việc tuy rằng mỗi người đều có thể làm, nhưng nơi nào hảo chém, khẳng định là Đại Lang so với bọn hắn rõ ràng. Nói nữa, ban đêm tiếng thôn, tuy có ánh trăng, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên tới địa phương, hắn cũng không dám khẳng định chính mình liền nhất định nhớ kỹ lộ đi ngang qua đài giao múc nước hồ nước khi Đại Lang chỉ chỉ trên mặt nước khô lá sen nói bên kia có củ sen các ngươi chính mình đi đào chút trở về ăn đi đường cá cũng nhiều tùy tiện đi vớt Tạ Ngũ vừa nghe lập tức hưng phấn nói thật tốt quá đây đều là hoang dại sao Ân Đại Lang gật đầu công tử chúng ta ngày mai liền tới bắt cá được không Tạ Ngũ hỏi có thể a bất quá phỏng chừng ngày mai cũng còn muốn đốn củi chỉ sợ chúng ta mỗi ngày đều đến tới chém xài đâu. Tạ công tử đương nhiên cũng muốn ăn cá, ăn củ sen, chính là trước mắt đánh xài mới là nặng nhất sự A. Đại Lan dẫn bọn hắn tới rồi ngày thường bọn họ cắt cỏ lau địa phương, cũng giáo hội bọn họ như thế nào cắt càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian. Quan trọng nhất chính là nhắc nhở bọn họ tiểu tâm dưới chân, một là sợ cỏ lau cọc đâm bị thương chân, nhị là nơi này đều là thủy. Sợ có địa phương thủy thâm, nếu là dẫm phá mặt băng, rơi xuống, thủy đã có thể phiền toái Đa tạ ngươi, tạ công tử nghe được thật nghiêm túc, hắn thật đúng là không nghĩ tới mấy vấn đề này, ngay cả tạ ngủ cũng không hiểu này đó. Tạ công tử chủ tớ hai người kỳ thật đã cắt quá mấy ngày cỏ lâu, chỉ là bọn hắn dùng chính là dao phay cùng khảm đao, không giống Đại lang ra có chuyên nghiệp lưỡi hái, thấy Đại lang một tay ôm mấy cây cỏ lâu, một lưỡi hái huy qua đi, liền cắt bỏ. Hai người lập tức cảm thán nói, cái này có thể so chúng ta cầm đao chém phương tiện. Nhiều, dao phay cùng khảm đao giống nhau đều chỉ có thể từng cây chém, mà không thể tượng lưỡi hái một cắt chính là một phen. Đại lang hôm nay cũng không có muốn đánh xài, bởi vậy các khởi gõ lâu tới, nhiều ít có không chút để ý, không giống tạ ra hai người như vậy nghiêm túc. Nhưng là cắt trong chốc lát Tạ ra hai người mới phát hiện Chính mình tuy rằng nghiêm túc Nhưng tốc độ lại không thể so đại lang mau Rốt cuộc hắn là thuần thục công Không sai biệt lắm cắt một canh giờ rưỡi Đại lang liền buông lưỡi hái Nói hôm nay liền cắt nhiều như vậy đi Ngày mai các ngươi lại đến Sau này mỗi ngày tới cũng có thể Tạ ra hai người chưa đã thèm Nghe xong hắn nói lại Cũng không nói thêm cái gì Ba người bó hảo cỏ lâu dẹp đường về nhà Ba người tam mã Đại Lang cùng tạ công tử cộng thừa một con ngựa, đặn ra một con ngựa thượng, chói lại bọn họ cắt mười mấy bó cỏ lâu, còn rất Đại Lang ra năm bó, vừa đổ người nhà họ tạ thiêu hai ba thiên mà thôi. Này trong đó còn có một ít lạ, Đại Lang cắt. Tạ công tử đối điểm này như lao động thành quả, rất không vừa lòng. Tạ ngũ càng là xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hai cái đại nam nhân, làm điểm này việc còn không bằng cái hài tử. Chỉ là chờ bọn họ về đến nhà Còn càng chịu đá kích đâu. Nguyên lai thanh nhi cùng su nhi Thu thập nhà ở càng chậm. Nếu không phải tân hồ cùng lưu đại nương lại đây Giúp một lát vội Ban ngày nàng hai chỉ sợ liền Cái bàn tay đại địa phương cũng lộng Không ra Bốn cái nữ tính bận rộn non nửa thiên Chẳng qua đem nhà chính cửa sau mở ra Đem giữa sân cái kia bất quá hai thước khoan lộ làm ra tới Trong viện tràn đầy cỏ hoang Lại là thật dày tuyết động Muốn thu thập ra tới Thiệt tình không dễ dàng, tà công tử đem cỏ lau dọn tiến vào, đành phải trực tiếp ném ở nhà chính. Hắn nhìn sân, sầu đến thẳng nhíu mày. Đây chính là cái đại công trình A, chỉ là sản tuyết phải hoa không ít thời gian, cạn miễn bàn đem những cái đó cỏ hoang dựa sạch sạch. Sẽ, cho nên, ngày hôm sau, hắn cùng tà ngủ tà Xu Nhi sớm liền dậy, ở trong sân sản tuyết. Ăn qua cơm sáng, tà công tử lại đi Đại lang ra mượn mã cùng lưỡi hái. Mang lên tạng ngủ hai người vội vàng đi ra cửa cắt cỏ lâu Ở Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương dưới sự trợ giúp Ban ngày, Thanh Nhi cùng Xu Nhi cuối cùng đem nhà bếp mở ra Sửa sang lại ra nấu cơm kia gian phòng Toàn bộ thôn Tam Hồ nhân ra đều là giống nhau cách cục Chính phòng Tam Giang, nhà bếp phòng Tam Giang Chẳng qua, người nhà họ tài trụ Này hộ nhà bếp phòng thức dậy lớn hơn nửa chút So Đại lang gia cùng Lưu Đại Nương gia đều đại trúc, lau sạch sẽ liền hoa ba ngày thời gian. Bất quá, nhiều ít có chút thu hoạch, nhà bếp còn dư lại chút dụng cụ, tỉ như có lỗ thủng thô chén sứ, nồi niêu chung vại, thiếu cánh tay gãy chân tiểu băng ghế bàn vuông nhỏ, tiểu giỏ che từ từ. Mọi người cũng luyến tiết ném, toàn kéo đến hồ nước biên đi cẩn thận cò giữa, chọn nhặt ra nhưng dùng, lại lấy về tới. Liên tiếp ở tà ra vội năm ngày, cuối cùng. Đêm này nhà ở chỉnh thể thu thập ra tới, để cho người nhà họ tạ cao hứng chính là, mặt sau nhà bếp, nhất bên trái kia gian cơ nhiên cũng bằng giường sưởi cũng không biết trụ hơn người không có, kia trên giường đất còn phóng mấy cái nồi niêu trùm vại, hai thanh lưỡi hái một đôi đại rổ, hai chỉ đại sọt hai cái tân tiểu bồn gỗ tử. Mấy thứ này đều là hữu dụng, hiển nhiên là người ta chuẩn bị lấy đi, đều thu thập hảo hảo, trang ở hai chỉ đại sọt, không biết sao cuối cùng lại không có mang đi. Cùng! Ngày, tà tam cùng tà ngủ liền dọn tiếng này giang phòng nhỏ ở, tà công tử cùng thanh nhi tuổi trẻ phu thê, tổng không hảo luôn tách ra ngủ, hai cái hạ nhân một dọn đi, tà phu nhân khiến cho con dâu dọn qua đi cùng nhi tử ở, còn muốn giúp nàng mang theo tôn tử ngủ. Chính chúng ta mang đi, ban đêm sợ A thổ sảo ngài cùng su nhi ngủ. Thanh nhi ngường ngùng nói, không có việc gì, ta già rồi giác nhẹ, mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta chính là tưởng trước, tiên ở nơi này an ra đâu, trở sang năm đầu xuân sau, làm tà ngủ cùng tà tam trước thượng kinh đi tìm hiểu tìm hiểu, làm rõ ràng lại trở về. Hai người các ngươi nhân cơ hội cho ta lại nhiều thêm cái tôn nhi mới lạ, đứng đáng sợ đâu, Tạ lão phu nhân nửa nói rỡn, nửa nghiêm túc nói, nương, ngài đây là nghiêm túc, Tạ công tử cùng tà su nhi đều kinh ngạc hỏi, ân, bọn họ không phải ước gì chúng ta chết sao. Ta cố tình liền phải hảo hảo tồn tại, còn muốn cả gia đình vẽ vang trở về. tà phủ hết. Thấy, vốn là nên là con ta. Tạ lão phu nhân nói. Thấy con cái đều không nói lời nào, tạ lão phu nhân lại nói. Ta bổn không nghĩ tranh, đi bước một thoái nhượng, nhưng nhân ra không nghĩ như vậy. Lại từng bước ép sát, lại không chủ động xuất kích. Sợ là chúng ta một nhà liền mệnh đều giữ không nổi đâu. Mười mấy năm, cũng không biết hiện tại tà phủ là cái cái dạng gì đâu. Tạ công tử lắc đầu, cũng không nắm chắc. Rồi đi khi, hắn mới 9 tuổi. Hiện giờ đã 21 tuổi. Trong trí nhớ chỉ có kia. Hai cái làm hắn hận thấu xương người. Hắn còn nhớ rõ danh mạch. Mặt khác, đều nhớ rõ không rõ ràng. Không vội, chúng ta từ từ tới. Hiện tại là loạn thế. Không cái 2-3 năm, này đó loạn tượng có thể bình phục xuống dưới sao. Lúc này, trong triều nơi nào có dãnh quản tà gia này đó loạn sự. Chính sự đều làm không xong đâu. Cho nên, chúng ta còn có thời gian. Tạ lão phu nhân nói, tạ ra hai huynh mùi gật gật đầu, từng người trầm tư lên. Trương 45 thật náo nhiệt trong thôn nhiều một hồ. Nhà, lập tức liền náo nhiệt đi lên. An tĩnh thôn nhỏ, mỗi ngày sáng sớm, liền bởi vì người nhà họ tạ mà sống nhảy lên tới. Người nhà họ tạ mỗi ngày đều vội thực. Nhà bọn họ thiếu đồ vật thật sự là quá nhiều. Không có xài, bọn họ mỗi ngày muốn đi ra ngoài chém. Không có đồ ăn, hồ nước các cùng củ sen cũng đến trừ thời gian đi lòng điểm. Mấu chốt là bọn họ làm việc lại không thể nào lành nghề. Này đó nông ra sống, bọn họ tuy rằng sẽ làm, nhưng thuần thục trình độ lại xa không kịp lưu đại nương, cùng Tân Hồ đại lang bọn họ. Hiện tại hết thảy, bọn họ đều còn ở vào sự soạn kỳ. Thật nhiều việc, bọn họ đến chậm rãi học đâu. Tỷ như, cắt cỏ lau đi, tà ngủ cùng tà công tử hai cái đại nam nhân, một ngày cắt còn không bằng Tân Hồ cùng Đại lang hai đứa nhỏ cắt nhiều. Lại tỷ như, đánh cá đi, Tân Hồ là tùy tiện ném xuống cái sọt đi súng, là có thể vớt thường chút cá tới, hai người bọn họ lại thêm sô nhi, nỗ lực nửa ngày, lộng lên đây ba năm điều tiểu ngư tiểu tôm, nói lên đào củ sen tới, bọn họ liên càng không được. Hai người không chỉ có làm cho đầy người là hy bùng, củ sen càng là cắt thành một đoạn tiệc, củ sen khổng ngõ đến chạm đầy nước bùng, Cực không dễ dàng giữa sạch sẽ. Cho nên, bọn họ mỗi ngày đến không ngừng đi ra cửa làm việc, Đương nhiên không thể thiếu muốn mượn cái xẻng, Thùng nước, lại hoặc là mã từ từ. Nặng nhất chính là nhà bọn họ tiểu A Thổ, Còn muốn lại đây tìm đại bảo cùng A Mau bọn họ chơi. Tiểu hài tử sao, đều ái tìm tiểu đồng bọn chơi A, Nhưng người một nhiều chơi đùa lên, liền không thể tránh khỏi sẽ đánh nhau, đoạt đồ vật cuối cùng kết quả chính là đại gia tất cả đều khóc nháo lên nếu ba cái hài tử đồng thời khóc nháo quả thực có cổ nóc nhà đều phải bị sốc lên cảm giác ba cái tiểu hài tử làm ầm ẩy ra tới đồng tỉnh, uy lực thật lớn trong lúc nhất thời, trong phòng náo nhiệt tượng trợ dường như Giang Đại Sơn cùng Đại Lang, tân hồ ba người mỗi khi gặp được loại này thời điểm, liền hận không thể trốn đi ra ngoài Bất quá, tạ lão phu đối A thổ đứa, nhỏ này, giáo dưỡng vẫn là không tồi, tạ lão phu nhân đối hắn cũng không phải vô điều kiện sủng ra, nên mắng vẫn là muốn mắng, nàng lại thích đại bảo, A mau, Bình Nhi, hòn đá nhỏ này mấy cái hài tử, cho nên mỗi lần bọn nhỏ khóc nháo thời điểm, nàng đều sẽ kiên nhẫn khuyên rổ, hơn nữa mang bọn nhỏ chơi, nàng cực vui vẻ. Trong tình huống bình thường đều là nàng ở chăm sóc mấy cái bọn nhỏ chơi đùa Còn sẽ thường thường cho bọn hắn nói một chút chuyện xưa Ngẫu nhiên nàng còn có thể cùng Giang, Đại Sơn Lưu Đại Nương nói nói mấy câu Cũng không quá yêu cầu những người khác quản lý bọn nhỏ Bốn dĩ A mau cùng đại bảo tuổi tác tương đương Hai đứa nhỏ ở bên nhau chơi là rất hài hòa Nhưng nhiều cái A thổ lập tức đánh vỡ hai người chi Giang hài hòa A thổ so với hắn hai người hơi nhỏ một chút, hơn nữa không giống hai người bọn họ đều làm mất đi thân sinh cha mẹ, hơn nữa cái này quá trình còn tương đương tàn nhẫn. Cho nên, A mau cùng đại bảo tính cách tương đối muốn nhát gan sợ phiền phức. Một ít cũng sẽ xem người sắc mặt một ít, hơn nữa cũng không quá sẽ tìm các đại nhân làm nũng cấu kỉnh. Ngày thường hai người bọn họ đều thật ngoan. Tuy rằng bọn họ còn tuổi nhỏ cũng đã quá sớm thể hội sinh hoặc tàn nhẫn mặt. Học xong xem mặt đoán ý, Biết chính mình không điều kiện không tư cách lại cấu kỉnh, Đi làm nũng, Nhưng A thổ lại bất đồng, Đại gia tuy rằng đều là chạy nạn, Nhưng hắn nhưng vẫn ở thân sinh cha mẹ, Tổ mẫu, Cô cô tỷ mỉ chiếu cố hạ sinh hoặc, Hắn sợ chịu suy sụp cũng không, Ngoài là vật chất thường, Cho nên hắn muốn ngang ngược kiều khí tính nhậm một ít, Hơn nữa rốt cuộc nhỏ chút, Còn chưa quá hiểu chuyện, Một cái không như ý hắn liền thường thủ đánh, Hoặc là chính là khóc nháo kia đại bảo cùng A mau lại như thế nào ngoan cũng bất quá là ba tuổi tiểu nhi nơi nào hiểu được nhiều lần nhường nhìn hắn cho nên ba cái hài tử thường thường đánh thành một đoạn ngươi đẩy ta một phen, ta đánh ngươi một quyền thậm chí chào hắn một phen là chuyện thường nếu như bị đánh đau lại hoặc là cảm thấy ta chịu ủy khuất bọn nhỏ tự nhiên liền phải lên tiếng khóc lớn thường thường là một cái hài tử khóc mặt khác hai người cũng sẽ đi theo cùng nhau lên tiếng khóc lớn lên Mấu chốt là bọn họ ba người còn thường thường đến chọc phải bình nhi Cùng hòn đá nhỏ này hai cái đại điểm hại tử Này hai người tuy rằng sáu tuổi nhiều Ngày thường sẽ chiếu cố nhường nhịn ba cái tiểu nhân Nhưng bọn hắn rốt cuộc cũng vẫn là hài tử Bị ủy khuất lại hoặc là bị xui xẻo đánh đau Nhịn không được cũng sẽ sinh khí Cũng sẽ khóc nháo Ba cái hài tử thường thường là vừa rồi đánh đến khóc thành một đoàn Không bao lâu lại cố tình còn một hai phải ở bên nhau chơi Làm đến trong phòng cả ngày rất náo nhiệt. Lúc này, Tân Hồ liền sẽ tưởng nhà bọn họ so được với nhà trẻ. Lúc này mới tưởng tiểu hài tử sao? Mỗi ngày an an tĩnh tĩnh, làm đến ta đều cho rằng trong nhà không tiểu oa nhi đâu. Ngay từ đầu, Giang Đại Sơn còn cảm thấy thật vui mừng, cảm thấy bọn nhỏ cuối cùng có bọn nhỏ bộ dáng. Này chứng minh hài tử đem trong lòng sợ hãi thống khổ đều quên mất. Rốt cục ái khóc nháo, ái làm nũng là hài tử thiên tính. Ngay cả Đại lang cùng Tân Hồ Cũng có giống nhau cảm giác Ngày thường bọn nhỏ quá ngoan quá an tĩnh kỳ thật cũng không phải chuyện tốt Có khả năng đem bọn nhỏ Dưỡng thành nội hướng hoặc là yếu đuối tính tình Chính là đương một ngày nháo Hai ba chàng Mỗi ngày đều lặp lại như vậy Chuyện xưa khi Giang Đại Sơn không bình tĩnh Thật sự là ba cái hài tử cùng Nhau khóc lại hoặc là Năm cái hài tử cùng nhau nháo Thanh âm kia thật là cao đến Có thể truyền ra đi mấy dặm có hơn đâu Đại Lang cùng Tân Hồ càng là dở khóc dở cười Bọn nhỏ chịu bị thương là hảo Nhưng kia ma người kính thành lần bay lên Mỗi khi vừa đến lúc này Tân Hồ liền tránh đến lưu đại nương ra đi Dù sao nàng hiện tại còn muốn thật nhiều việc May vá nhi phải làm đâu Ai ra Thật náo nhiệt Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm nói Nàng nhìn bọn nhỏ nháo Điểm điểm nhi không kiên nhẫn Đều không có Càng không cảm thấy thanh âm này này Đồng tĩnh quá mất nhộn nhịp đằng Ngược lại cảm thấy vui vẻ khẩn Nàng liền sợ A thổ tượng nhi tử giống nhau Còn tuổi nhỏ liền nghiêm trang Một chút hài đồng bộ dáng đều không có Còn không đến 10 tuổi phải một mình chống bề mặt Mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận Nàng hy vọng tôn tử có thể ở nàng cùng nhi tử tức phụ chăm sóc hạ Quá chút vô ưu vô lự hài đồng sinh hoạt Rốt cục chỉ cần một hồi đến trong kinh A thổ cũng không thể Tránh khỏi muốn học sẽ che giấu chính mình Đi học tập tính kế Cả ngày sống ở lục đục với nhau bên trong Như vậy sinh hoạt Nàng đã sớm thể hội thấu Nương, ngài không cần quá sủng A Thổ Dưỡng đến hắn tưởng cái tiểu bá vương giường như Trưởng thành nhưng làm sao bây giờ Tạ công tử nói Tuy rằng hắn ở chính mình trong nhà ngốc Nhưng đều nghe được Đại lang gia truyền tới làm ầm ỉ thanh Trong đó thanh âm lớn nhất chính là con hắn A Thổ Vừa nghe liền biết tiểu tử này lại nháo sự Hắn hát cái mặt một trận gió dường như sông tới nhìn thấy lão nương cái dạng này tới không quá giáo huấn nhi tử ngược lại trước đem lão nương nói một trận ta nơi nào chỉ là sủng hắn a tạ lão phu nhân nói thấy a thổ lại tưởng rủi tay đi đánh đại bảo vội vàng một phen giữ chặt hắn tay sùi mặt nghiêm khắc nói a thổ như thế nào lại đánh người không nói đạo lý hài tử không phải hảo hài tử mọi người đều bất hòa hư hài tử chơi Tà công tử trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối đại bảo. Nói, đại bảo, A thổ nếu là lại đánh ngươi, ngươi liền hung hăng tấu hắn một đốn. Hắn lần sau cũng không dám. Đại bảo vóc dáng có thể so A thổ đại, thật dãn đánh nhau lên. A thổ nhưng đánh không lại đại bảo, cũng đánh không lại A mau. Nhưng A thổ lại nhất bá đạo, yêu nhất đồng thủ, cơ hội sở hữu giá đều là bởi vì hắn dựng lên. A mau cùng đại bảo ngẫu nhiên còn sẽ nhượng nhịn hắn một chút. Đại bảo trộm nhìn A thổ liếc mắt một cái, lại gặp được Giang Đại Sơn chính hướng bên này lại đây, liền. Nói, thúc thúc, A thổ hư hài tử, không ngoan. Mọi người nghe xong lời này, đều cười vang lên. Chính là, A thổ là hư hài tử, đại bảo cùng A mau đều là bé ngoan. Đợi chút thúc thúc lấy ăn ngon điểm tâm cho các ngươi ăn, không cho A thổ ăn. Tạ công tử nói, vừa nghe đến ăn ngon điểm tâm, A mau cùng đại bảo hai người đều thật mạnh gật gật đầu. Hai người bọn họ nhưng không giống A thổ, mỗi ngày đều có bạch diện gạo ăn, còn có điểm tâm kẹo ăn. Hiện tại bọn họ người một nhà vô luận đại nhân hài tử, đều ăn một cái trong nồi nấu ra tới đồ ăn. Không ngoài là trộn lẫn chút lương thực phụ cháo rau chờ. Toàn ra người có thể làm no bụng, đã không tồi, nơi nào còn có thể ăn nổi tinh tế điểm tâm A. A thổ ngay từ đầu còn không thèm để ý chính mình tra lời nói. Nhưng không bao lâu, hắn tra liền cầm điểm tâm lại đây. Cố ý cầm hai khối cấp đại bảo, A Mao, thậm chí liền Bình Nhi, Hòn đá nhỏ cũng mọi người được một khối, Chính là không cho hắn. Nhìn vài người toàn bộ đều ăn đến mùi ngon khi, A Thổ Oa. Một tiếng, khóc lớn lên. Khóc cũng không cho ngươi ăn. Không nghe lời hư hại tử, Không điểm tâm ăn. Tạ công tử tưởng thay đổi cá nhân dường như, Thu hồi kia vẽ mặt tiên nhân dường như tươi cười, Lạnh như băng nói. Hắn lớn lên cực hảo xem tuổi lại nhẹ lại một bộ cười bộ dáng ngày thường mỗi người đều thích xem hắn nhưng lần này khởi giận tới lại tưởng đột nhiên thay đổi cá nhân dường như quanh thân che chở một cổ lạnh lẽo chi khí giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm bọn nhỏ chỉ lo ăn điểm tâm hay là là bởi vì tuổi còn nhỏ không có gì phản ứng giang đại sơn lại không tự giác lôi kéo simi ẩn ẩn cảm thấy trên người có điểm lạnh cả người có thể làm hắn có loại cảm giác này người đời này hắn chưa từng thấy quá mấy người người nhà họ tạ thân phận không đơn giản a giang đại sơn âm thầm ngẩng đầu nhìn nhìn tạ ra đôi mẹ con này tổ mẫu tổ mẫu a thổ cũng tiếng tạ lão phu nhân trong lòng ngực, khóc lớn đài náo tạ lão phu nhân lúc này lại không dựa vào hắn ngược lại đối hắn nói a thổ, muốn ăn điểm tâm phải đương hảo hài tử lần sau còn có thể hay không muốn đánh người muốn cướp đại bảo bọn họ đồ vật a thụ chỉ lo nháo Căn bản là không để ý tới những lời này, tạ công tử đè đè thái dương, hận không thể cho hắn một cái tác, nhưng nhìn thấy mẫu thân ở giáo dục hài tử, cũng ngượng ngùng mạnh mẽ nhúng tay. A thổ không chuẩn náo loạn, tạ lão phu nhân nghiêm túc lên, mang lên A thổ chuẩn bị về nhà đi. Hôm nay đây chính là cái cơ hội tốt, nàng cũng cảm thấy, nên bẻ bẻ tôn tử tính tình. Đừng chân tướng nhi tử nói, dưỡng thành cái không hiểu chuyện tiểu bá vương liền hỏng rồi thấy bọn nhỏ đều cẩn thận nhìn bọn họ, tạ lão phu nhân cười cười hòa ái nói, đừng sợ, các ngươi ăn của các ngươi, ta mang a thổ trở về giáo huấn hắn. Nói hai mẹ con mang theo a thổ về nhà, a thổ là nên chính chính tính tịnh. Giang Đại Sương âm thầm gật đầu, trong lòng đối người nhà họ tạ cảm quan cũng không tệ lắm, càng là nắm chắc vận ra tộc đối con cháu giáo dục nên càng nghiêm khắc. Vô luận này người nhà họ tạ ra sao loại thân phận, liền hướng bọn họ giáo dục hài tử thái độ, đều biết bọn họ sẽ không quá kém. Nhân ra như vậy, đáng giá giao hảo. Cửu cửu, vừa rồi tạ công tử bọn họ như thế nào lạp. Đột nhiên, Đại lang thành âm vang lên, đánh gãy hắn trầm tư. Nguyên lai, vừa trở về Đại lang nhìn thấy tạ công tử một nhà ba người, bội vàng rời đi, còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Không có gì chính là A Thổ liền náo loạn, bị hắn tra cùng tổ mẫu giáo huấn. Giang Đại Sơn cười nói, "Nga, A Thổ là nên muốn giáo huấn một chút. Tiểu tử này tượng cái tiểu bá vương dường như." Đại Lang nói, "Hắn chỉ cần tưởng tượng đến A Thổ cái này làm ầm ĩ kính, liền dở khóc dở cười. Người nói trước kia bọn nhỏ không khóc không nháo, đại gia cảm thấy không bình thường, nhưng hiện tại bọn nhỏ quá náo loạn, đại gia lại cảm thấy đau đầu, đặc biệt là Tám chín phần mười sự, còn đều là A thổ cái này nhóc con khiến cho, hắn cùng A hộ, Giang Đại Sơn đã không ngừng một lần ngầm, than quá khí. Bọn họ cũng sợ hãi người nhà họ tạ một mặt sủng A thổ, đem hắn dưỡng thành cái hỗn thế ma vương. Lô vĩ thôn vốn dĩ liền tam hộ nhân ra. Nếu người nhà họ tạ là cái dạng này người, bọn họ sẽ thật đau đầu. Giống biết Đại lang trong lòng suy nghĩ giống nhau, Giang Đại Sơn nói, người nhà họ tạ thân phận sợ không đơn giản A tự xưng là phú quý nhân ra còn mang theo Hà phó huynh mùi hai người đều sẽ công phu khẳng định không phải là người thường ra à Đại Lang nói hắn mới không thèm để ý người nhà họ tạ có phải hay không người thường ra đâu hiện tại Lô Vĩ Thôn liền lão mang tiểu cũng bất quá kẻ hàng hơn 10 người nếu đều là người thường muốn làm điểm cái gì liền không dễ dàng hắn hiện tại muốn chính là không bình thường chỉ cần mọi người đều không phải gian tà người liền hảo đại ra có thể đồng tâm hiệp lực Thẳng đến một ngày nào đó, đạt thành hắn tâm nguyện. Hắn hiện tại chỉ lớn nhất tâm nguyện chính là có tân hộ thiếp, đạt được tân thân phận, đường, đường chính chính sống sót. Nếu làm không được tân thân phận, hắn vô cùng có khả năng đến trở lại trần ra đi. Không có thân phận người, một bước khó đi, chuyện gì cũng làm không thành, muốn sống sót đều khó. Càng đáng sợ chính là, vô cùng có khả năng sẽ rơi vào tiền tịch. Nhưng là, cái kia trần ra, lại làm hắn tràn ngập thống hận. Chẳng qua, hiện tại rất nhiều chuyện cũng chưa phát sinh, hắn cũng không nghĩ đi tìm trần ra phiền tói. Hy vọng đời này, hắn cùng trần ra lại vô gút mắt từ đây. Núi rộng sông dài, các có các xuất sắc. Trương 46 Hùng Tâm, cẩn thận Đại Lan, ngươi suy nghĩ cái gì? Giang Đại Sơn đánh gãy Đại Lan trầm tư, hỏi. Hắn còn tưởng rằng, hắn một câu người nhà họ tạ thân phận không đơn giản, làm Đại Lan có cái gì ý tưởng đâu? cửu cửu ngươi cảm thấy người nhà họ Tạ như thế nào? Đại Lang hỏi lại. giao tiếp nhật tử còn thiếu muốn thâm nhập hiểu biết không có khả năng. bất quá liền trước mắt tới nói người nhà họ Tạ ít nhất nhân phẩm không xấu cũng có thể chịu khổ. Giang Đại Sơn nói đây là hắn chân thật ý tưởng hắn cũng không cảm thấy cùng Đại Lang đứa nhỏ này nói những lời này có cái gì không hảo hắn đã thói quen đem Đại Lang đương đại nhân tới đối đại rốt cục nơi này hết thảy, hẳn là nói Lô Vĩ thôn hết thảy đều là Đại Lang ở làm chủ. Tuy rằng tạm thời cũng không có gì đại sự, nhưng Đại Lang đứa nhỏ này dường như đã ở mọi người cảm nhận trung thành lập lên chính mình là dẫn đầu người hình tượng. Ừ, vậy là tốt rồi." Đại Lang cười, cười, xoay người ra cửa, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần bọn họ không phải người xấu là được. Thân phận càng cao, đối chúng ta càng có lợi a. Hắn hiện tại liền ước gì nhiều cách bạn chút có thân phận có địa vị người, về sau muốn bắt được tân thân phận liền càng thêm dễ dàng. Hơn nữa hắn như vậy tính kế còn không phải muốn hảo hảo kinh doanh lô vị thôn, có thể ở cái này địa phương mọc dễ nảy mầm a Phải biết rằng mỗi người đều đến có cái căng, về sau hắn còn muốn đem con mẹ nó mồ rời lại đây. Làm nàng hưởng thụ chính mình hậu thế hương khói, không cần lẽ loi một người nằm ở hoang sơn giả lĩnh, làm cô hồn rã quỷ tưởng tượng đến thường thế nàng nương liền như vậy lẽ loi một người nằm ở trần ra quê quán thậm chí ngày lễ ngày tết đều không có người đi viếng mồ mả hắn tâm liền tưởng bị người cầm đao ở giảo giống nhau khi đó hắn mềm yếu vô năng lại còn không hiểu chuyện mặc cho trần ra làm tiện trần ra cho hắn mẫu thân bài vị cũng chưa có thể lộng một cái hoàn toàn đương căn bản là chưa từng có hắn mẫu thân người này mà trần ra đánh kia lúc sau càng là hoàn toàn từ bỏ quê quán Lại lần nữa ở trong kinh lồng khối tân phần mộ tổ tiên mà Ném ở nông thôn quê quán cũng chỉ có hắn mẫu thân một người Làm đến hắn liền hoài niệm chính mình mẫu thân Đều chỉ có thể ở trong lòng Sau lại hắn rời đi trần ra mới trộm cho mẫu thân lọng cái bài vị Đặt ở bên người Chờ đến hắn thật vất vả có cơ hội Tưởng về quê đi cho mẫu thân tốt nhất mồ khi cũng đã đà chết Cả đời này Hắn không kịp làm mẫu thân tồn tại quá mấy ngày ngày lành nhưng nhất định không thể làm chính mình mẫu thân sau khi chết cũng tượng thượng thế như vậy, đáng thương. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo kinh doanh ra một khối địa phương tới, đương chính mình căn làm mẫu thân hưởng thụ hậu thế hương khói, sớm ngày chuyển thế làm người, quá tốt nhất nhật tử. Nghĩ đến bài vị, nhưng lúc ấy an táng vội vàng, hơn nữa liền cái bút mực cũng không có, tới rồi hiện tại, hắn cư nhiên vẫn là không có thể cho. Mẫu thân lộng cái bài vị, Tưởng tượng đến chuyện này, hắn lại vội vàng ra cửa. Ai, ngươi làm gì đi? Thấy hắn hấp tấp chạy ra đi, Giang Đại Sơn kinh ngạc hỏi. Đi bên ngoài tìm hai khối tấm ván gỗ. Đại Lang đáp. Giang Đại Sơn âm thầm thư khẩu khí. Hắn sợ Đại Lang sẽ đi tìm người nhà họ tà hỏi chuyện. Hắn kỳ thật cùng Đại Lang có đồng dạng ý tưởng. Rốt cuộc thân phận càng cao người, có thể mang đến chỗ tốt liền càng nhiều. Nha, hôm nay A Thổ sớm như vậy đi trở về. Tân Hồ có chút ngạc nhiên, hỏi, khó được trong nhà như vậy an tĩnh à, nàng vừa rồi ở cùng Lưu Đại Nương theo thùa may vá sống, Lưu Đại Nương nói ngày mai muốn ra cửa đốn củi, hôm nay thiếu làm điểm việc may vá, nàng liền về trước tới, ân, bị hắn tra mang về giáo huấn. Giang Đại Sơn nói, Đại Tỷ, A Thổ có thể hay không bị hắn tra tấu, Bình Nhi có chút sợ hãi hỏi, tạ công tử người lớn lên đẹp, Ngay cả bọn nhỏ cũng phá lệ thích hắn, Nhưng hắn tức giận bồ gián, Lại rất dọa người, Tấu hắn cũng nên, Hòn đá nhỏ không cho, Là đúng nói, Hắn nhưng không thiếu bị hắn nương đánh chửi, Chương thẩm thẩm cùng lưu đại nương giáo dục lý niệm là, Nam nhi nên nghiêm khắc quản giáo, Nữ hài nhi có thể kiều dưỡng chút, Rốt cuộc nữ hài tử bất quá 16-17 tuổi phải gả đi ra ngoài, Mặc kệ thân phận địa vị rất cao nữ hài tử, gả đi ra ngoài ở cha mẹ chồng trên tay, Ngay từ đầu đều phải cẩn thận ý ý, liền sợ trọc đến cha mẹ trồng sinh khí cùng mất phu quân thích. Thậm chí còn nếu là gả không đúng, cả đời đều khó được có ngày, lành qua. Cho nên mọi người đều nói, một nữ hài tử trong cuộc đời nhất thoải mái nhật tử, vẫn là làm nữ nhi ra thời điểm. Có trưởng bối yêu thương, chuyện gì cũng không cần nhọc lòng. Mà thành thân sâu, thường muốn hiếu kính trưởng bối, hạ phải quản giáo hài tử, xử lý gia sự. Trung gian còn kẹp cái vô luận ngươi cỡ nào dùng tâm, đều có khả năng không thích phu quân của ngươi. Quan trọng nhất làm cái không tốt, nhân ra còn có thể lộng một đống tự tiểu thiếp di nương thứ tự thứ nữ tới cấp ngươi, tức chết ngươi. Chương thẩm thẩm chính là cái ví dụ, nàng ở nhà mẹ đẻ là cái nói một không hai kiều kiều nữ, nhưng tới rồi nhà chồng liền một lời khó nói hết. Tuy rằng hòn đá nhỏ cha không lòng một đống tiểu thiếp duy nương cũng không có con vợ lẽ con cái, nhưng người ta cũng giống nhau có hai cái thông phòng. Ngày thường đối nàng cũng không nhiều ít nhiệt tình. Bọn họ hai người quan hệ lại thực sự không tính là ân ái. Bà ba tuy rằng mặt ngoài hiền lành, lại ở lạnh nhạt trung lộ ra chút thủ đoạn, lệ nàng có khổ nói không nên lời. Nếu không phải nàng tính tình cường thế, chỉ sợ hòn đá nhỏ cũng không tới viên nàng tự mình giáo dưỡng. A thổ hôm nay lại đánh ai? Tân hồ nhìn mấy cái hài tử liếc mắt một cái, không thấy ra tới. Tuy rằng tiểu hài tử đánh nhau không tính bao lớn sự, nhưng ở hiện đại nàng chính là nhìn quen, tiểu hài tử đánh nhau ra trưởng đối làm sự tình, thậm chí làm đến công an xuất động cũng không phải số ít. Mỗi người đều đau lòng chính mình ra hài tử, đánh, thắng mặc kệ, đánh thua tức giận đến muốn chết. Hiện tại, nàng cũng bất chi bất giác dính loại này thói quen, nếu là đại bảo bị khi dễ, nàng cũng không thoải mái. Bởi vì đại bảo là trong đám hài tử này nhất ngoan hài tử, nhất lệ nàng đau lòng. Nàng dưỡng đại bảo, cùng dưỡng nhi tử giống nhau. Không đánh, đã bị hắn ra cùng tổ mẫu giáo huấn Bình nhi đáp, Nga, Tân Hồ nhẹ nhàng thở ra, đại bảo nhất ngoan, ăn mệt liền nhiều nhất. Ta về nhà, hòn đá nhỏ mang lên mũ, cùng đại gia nói thanh. Liền đi, giống nhau hắn nhìn thấy Tân Hồ từ nhà hắn trở về, liền tỏ vẽ trong nhà bắt đầu làm cơm chiều, hắn cũng nên về nhà, trở về lập. Đại Lang ở bên ngoài dạo qua một vòng, trong tay nhéo mấy tiểu khối tấm ván gỗ đã trở lại, thấy hòn đá nhỏ phải đi, cùng hắn đánh thanh tiếc đón. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, liền nhảy mang nhảy chạy. Tân Hồ xoay người đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Đại Lang tiến vào hỏi, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Lưu Đại Nương nói ngày mai cùng đi đốn củi, hôm nay sớm, một chút nghỉ, Tân Hồ trên tay thiết thịt cũng không ngẩng đầu lên đáp. "Hành, ta ngày mai cũng đi, ngươi muốn hay không đi?" Đại Lang nói, hướng lòng bếp thêm một phen xại. Tân Hồ đang muốn trả lời, Su Nhi tới, một trận gió dường như vọt vào nhà bếp nói: "A Hồ, ngày mai mang chúng ta đi đánh cá đi." Nàng tuy rằng là đại cô nương Nhưng tả ra người đều súng nàng Lại ở cái này không cần chú ý Quy củ địa phương Thế cho nên nàng thường thường lộ ra Một ít nữ nhi tư thái Được, ngươi ngày mai Cùng các nàng đi đánh cá đi Nhà của chúng ta cũng không cá ăn Đại lang không đợi Tân Hồ nói chuyện Liền thế nàng làm chủ Tân Hồ không sao cả gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đồng ý Dù sao đánh cá cùng hảo Đốn củi cũng hảo Đều là nàng quen làm sống Hơn nữa mỗi ngày không phải cải trắng củ cải, liên tính là sơn chân hải vị cũng đem người ăn phiền. Làm đến gần nhất nàng nấu cơm, đều nhất không nổi hứng thú tới. su Nhi lập tức lớn tiếng nói, Đại lang cảm ơn ngươi Nga. Nói xong nàng hướng, Tân Hồ cười cười, chuyển đi thì đi. Đi tới cửa, nàng lại không yên tâm xoay người lại đây nói, ta ngày mai tới kêu ngươi. su Nhi nói xong, lại một trận gió dường như đi rồi. Nàng đến về nhà giúp đại tẩu nấu cơm, các nàng chị dâu em chồng hai người quan hệ luôn luôn thân hậu. Hai người trước kia nhưng không trải qua này đó việc nặng, chính là phòng bếp việc. Ở nhà khi, hai người cũng bất quá là ở vũ và dưới sự trợ giúp, ngẫu nhiên đi làm một hai dạng đồ ăn thôi. Hơn nữa khi đó, đều có người giúp các nàng thiêu bếp, rửa dâu sắc rau, các loại trợ thủ. Nàng hai cũng bất quá là đứng ở một bên, động động mồm mép thôi, trừ bỏ học tập chủ nghề thời điểm ở ngoài. Nàng hai chân chính xuống bếp thời điểm cực nhỏ, nhưng hiện tại các nàng lại không thể không hết thảy đều tự tay làm lấy. Cho nên nấu cơm khi, Xu Nhi phải cho Thanh Nhi trợ thủ. Bằng không, Thanh Nhi một cái cũng quá mệt mỏi, hơn nữa sẽ lúng cuốn tay chân, làm được đồ ăn cũng không thể ăn. Cũng may, hai người đánh tiểu cũng là nghiêm túc học tập quá trù nghệ, trù nghệ so ra kém lưu đại nương cùng tân hồ, nhưng bình thường đồ ăn vẫn là có thể làm ra cái bình thường hương vị tới. Nắm chắc vận đại gia tộc nữ hài tử, đánh tiểu trừ bỏ cầm kỳ thư họa muốn học ở ngoài, nữ hồng, trù nghệ đều là muốn nghiêm túc học tập. Kia trù nghệ mặc kệ được không, không ai muốn ngươi mỗi ngày xuống bếp, toàn bộ 10 bàn 8 chén lớn ra tới. Nhưng ngươi dù sao cũng phải sẽ làm như vậy một lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn, lại hoặc là tinh xảo. Điểm tâm, chờ đến gả chồng sau, có cơ hội liền phải lấy ra tới tú một phen. tà cô nương cũng là cái đại cô nương. Như thế nào không gả chồng đâu? Đại Lang tò mò nói thầm. Nghe xong hắn nói, Tân Hồ phát suy một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đại Lang khó hiểu hỏi. Nhân ra không gả chồng như thế nào lạc? quan ngươi chuyện gì? Ngươi cái tiểu thí hại, thao nhiều như vậy tâm làm gì? Tân Hồ nói, ngươi cái này. Đại Lang vốn dĩ tưởng nói, ngươi nữ nhân này, nhưng nghĩ đến Tân Hồ cũng. Chính là cái mau hài tử, còn không tính thường nữ nhân, liền đổi cái nói chuyện, nữ hài tử 15 đến 16 tuổi liền gả chồng, không phải thật bình thường sự sao? Có mấy nữ hài tử qua tuổi này còn không gả kia sẽ bị người chê cười, ta này không phải cảm thấy kỳ quái sao? Tà cô nương nhìn qua hẳn là có 15 tuổi đi, nghe được 15 đến 16 tuổi liền phải gả chồng nói, tân hồ ngẹn một chút, thuận thế đào khởi Đại lang nói tới, như thế nào là 15 đến 16 tuổi liền gả chồng, vậy không có 17-8 tuổi đến. 20 tuổi nữ tử, không gả chồng sao? Nàng đối thời đại này không hiểu biết, cũng làm không rõ ràng lắm nơi này thành thân tuổi tác. Tuy rằng kiếp trước nàng như vậy hận gả, nhưng này thế cũng không nghĩ tới muốn 15 đến 16 tuổi liền kết hôn sinh con. 15 đến 16 tuổi, ở nàng xem ra vẫn là quá nhỏ, hơn nữa cổ nhân đều giảng tuổi mụ. Này 15 đến 16 tuổi, rất có thể chính là 14-5 tuổi, loại này tuổi nàng cảm thấy sinh lý phương diện đều còn không thành thục, vô pháp gánh vác khởi sinh dục thống khổ. Cạn đừng nói còn phải nuôi nấn hài tử đâu. 17-8 tuổi nữ nhân thành thân sớm hài tử đều nhị ba tuổi, không gả chồng rất ít lập Kia đều là có chút đặc thù tình huống, tỷ như muốn giữ đạo hiếu chờ. Nào có 20 tuổi không gả cô nương ra, này sẽ bị người cười chết. Đại lang không cho là đúng nói. Nam nhân 17, 18 tuổi thành thân là thái độ bình thường. Sớm cũng liền 15 đến 16 tuổi liền thành thân. Một cái 20 tuổi cô nương còn chưa gả, có thể gả cái cái dạng gì nam nhân? Sao? Hoặc là là đã chết thê tử, cưới vợ kế. Hoặc là là gả cho điều kiện kém cưới không thường thê tử nam nhân. Hơn nữa, cũng không có người sẽ đem nữ nhi ra trì hoãn đến 20 tuổi còn không gả Này nhưng cũng là kiển thực sĩ nhục sự tình đâu. Người khác sẽ nói, nhà này nữ nhi không ai muốn. Ở hắn xem ra, này tà cô nương hẳn là 15 đến 16 tuổi, rất là trì hoãn không dậy nổi. Nữ hài tử hoa kỳ thực đoản, không ở tốt nhất tuổi gả đi ra ngoài, về sau gả chồng liền nhân khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tà cô nương cái này hoặc bắt rộng rãi nữ hài tử, về sau gả không đến cái hảo nam nhân a, 20 tuổi không gả, sẽ bị người cười chết. Tân Hồ bùng bực âm thầm phỉ nhổ nhớ năm đó nàng ba mươi còn không có gả quá đâu hơn nữa kia bốn mươi không gả nữa nhân cũng không ở số ít có người chính là cả đời đều không gả cũng quá đến hảo hảo a đại lang thấy tân hồ không hé răng cũng mặc kệ nàng chuyên tâm điêu chính mình trong tay tiểu tấm ván gỗ lúc này không có gì tiện tay công cụ hắn liền lấy dao phai đêm này tiểu tấm ván gỗ tu chỉnh ra tới chờ ngày mai lại lồng cái cái bể tính toán trực tiếp ở mặt trên khắc mấy chữ Đương mẫu thân linh vị, Tết nhất lễ lạc khi cũng hảo tế bái. Chờ về sau có điều kiện, Tái hảo hảo lộng cái chính thức bài vị. Chương 47 tạ Xu Nhi phiền lộng sự thấy Đại lang Cũng một bộ muốn ra cửa đốn củi bộ gián. tạ công tử nói, Ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, Có chúng ta chém là đủ rồi, Mỗi ngày cho các ngươi ba lượng bó, Mỗi ngày mượn nhà các ngươi mã, Coi như là chúng ta còn nhân tình, Không cần, Các ngươi chính mình ra tồn xài đều không đủ dùng, Chính chúng ta có thể chém, mã lại vô dụng hư. Đại lang nói, liền tạ công tử chủ tớ hai người mỗi ngày lao động thành quả, hắn thật đúng là không mắt thấy, lấy hai người bọn họ cái này tốc độ, chém nửa mười ngày, trong nhà đều sẽ không có xài còn lại. Bọn họ này người một nhà, thiêu ba cái giường đất, còn muốn nhóm lửa nấu cơm, dùng xài lượng đều theo kịp hòn đá nhỏ ra cùng Đại lang hai nhà tổng sản, lượng. Mỗi ngày Đại lang chỉ là tượng trưng tính Muốn bọn họ hai bó củi là cái ý tứ Thật còn không bằng chính hắn đi ra ngoài đốn củi Dù sao hắn ở nhà cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì Vừa lúc Lưu Đại Nương cũng muốn đi ra ngoài đốn củi Vì thế, một hàng năm người Mang lên năm con ngựa, xuất phát a hồ, ngươi nói hôm nay cùng chúng ta đi đánh cá Tạ Xu Nhi lôi kéo tẩu tử Sách theo rổ vội vã kêu lên Ân, đi thôi, cùng bọn họ cùng nhau đi Tân Hồ nói, nhân nhớ tới Đại Lang hôm qua nói, tà cô nương tuổi không nhỏ, đương gã nói, hiện tại nhìn thấy tà Su Nhi, tân Hồ liền không tự chủ được cẩn thận đánh giá khởi nàng tới. Tà cô nương lớn lên cao gầy kiện Mỹ, ngũ quan cũng phi thường Mỹ lệ, tuy rằng so với nàng ca ca tới nói, liền kém cỏi cũng không ít, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng coi như là cái khỏe mạnh đại Mỹ nhân. Tà đại tẩu sinh đến cũng giống nhau cao gầy kiện Mỹ. Nhưng ngũ quan thực sự sao ra kém tà thì huynh muội như vậy xuất sắc, nhưng này màu ra lại phi thường, hảo mặt nếu trăng tròn còn trong trắng lồ hồng, như vậy tướng mạo cũng là cực thảo hỷ. Hơn nữa liền tính ngày mùa đông trang rắn chắc, cũng giống nhau có thể nhìn ra được tà cô nương dáng người phi thường hảo, là điển hình eo tế mông đại, cái gọi là hảo sinh dưỡng dáng người. Theo lý thuyết, như vậy cô nương ra, ra thế cũng không tồi, hẳn là cực hảo nói nhân ra. Vì sao tà cô nương lớn như vậy cô nương còn đi theo ca tẩu mẫu thân bên người, xác thật có điểm lệnh người không nghĩ ra. Có lẽ là, tân hồ đánh giá người ánh mắt quá mức với mạnh liệt, lại có lẽ là tà cô nương phi thường mẫn cảm. a hồ, ngươi xem ta làm cái gì? Ta trên mặt dính lên hắc hôi đi. Tà cô nương không tự chủ được lấy ra khăn muốn lau mặt. Không có trên mặt thật sạch sẽ a." Tạ Đại Tẩu ngắm tiểu cô liếc mắt một cái, khẳng định nói, "Chị dâu em chồng hai người đều trừng lớn đôi mắt nhìn Tân Hồ." Tân Hồ ngượng ngùng nói, "Ta chính là xem mỹ nhân xem đến ngây ngốc." Hắc, Tạ Đại Tẩu hơi kém cười ra tiếng tới, lại, Ngượng Ngôn che miệng, sợ đi ở phía trước cách đó không xa các nam nhân nghe được. tạ cô nương mới không sợ đại ca nghe được đâu." Ha ha, ha ha, cười ha hả. Ha, còn chỉ vào Tân Hồ nói, A Hồ, ngươi này còn tuổi nhỏ, liền như vậy ái Mỹ sắc. Sau khi lớn lên, chuẩn bị gả cái cái dạng gì nam nhân A. Nghe nàng nói đến gả chồng, Tân Hồ lập tức theo đề tài nói, Hắc hắc, ta tổng muốn tìm cái đẹp mắt nam nhân A. Xấu cũng không thể muốn, mỗi ngày nhìn, cơm đều ăn không vô đâu, kia cả đời nhưng như thế nào. Qua à, ngươi như vậy Mỹ, lại muốn tìm cái gì đó người gả đâu. Tạ ra chị dâu em chồng tiếng cười Đột nhiên im bặt, Đặc biệt là tạ đại tẩu trên mặt lập tức hiện ra tức giận tới Tạ Xu Nhi đã 16 tuổi Khi còn nhỏ ở trong kinh liện Đính hảo việc hôn nhân Theo lý cũng nên thành thân Lần này hồi kinh Người nhà họ tạ có cái rất quan trọng nguyên nhân Cũng là vì tạ Xu Nhi hôn sự Bởi vì cùng tạ Xu Nhi đến thân nhà trai Bốn dĩ vẫn luôn cùng người nhà họ tạ Vẫn duy trì như gần như xa thái Độ đã không có thân cận cũng không có không lui tới. Nhưng từ khi tạ công tử cưới Ung Thanh Nhi, gia nhân này cùng tạ ra lui tới lập tức đạm xuống dưới. Cạn miễn bàn hai nhà kết hôn việc. Chỉ vì Ung Thanh Nhi nhà mẹ đẻ dòng dõi không hiện, kia người nhà khả năng cảm thấy người nhà họ tạ không có gì tiền đồ, không hề muốn cùng người nhà họ tạ kết thân. Dù sao trường sơn thủy xa, bọn họ không chủ động để, người nhà họ tạ phóng chừng thời gian dài cũng sẽ đưa ra từ hôn việc, dù sao hai nhà. Tuy rằng đến oa oa thân, nhưng lại không nhiều ít người ngoài biết được. Oa oa thân nghi thức giống nhau đều rất đơn giản, không giống trưởng thành đến thân như vậy ấn quy củ hành sự, cho nên liền vẫn luôn áp dụng kéo tự quyết. Tốt nhất là việc hôn nhân này, bất chi bất giác chính mình chặt đứt. Nhưng từ hôn đối nữ hài tử tới nói, chính là kiện cực thương thể diện sự. Làm cái không tốt, đều sẽ ra mạn người đâu. tả lão phu nhân đương nhiên không chịu rễ dàng nói từ hôn nói, cho nên thừa dịp. Náo động chuyển nhà hồi kinh Cũng là muốn đi vì tà su nhi thảo công đạo Nếu kia người nhà Thật sự coi thường tà ra Không thích nữ nhi Tà lão phu nhân cũng sẽ không đem nữ nhi duy nhất gả qua đi chịu xoa ma Lại hoặc là thật sự đàm phán thất bại Muốn từ hôn Tà lão phu nhân cũng sẽ không dễ dàng Buông tha bọn họ Tân hồ tuy rằng vô tâm cơ Nhưng nhìn thấy tà ra chị dâu em chồng Đột nhiên sinh biến sắc mặt Lập tức biết chính mình nói trọc tới nhân ra chỗ đâu Tân Hồ không biết nên nói, Cái gì lời nói, Nhưng miệng nàng so đầu óc mau, Một câu thật xin lỗi, Liền trước chuồng ra tới, hải Cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự, Ta nguyên bản đánh tiểu liền đến môn oa oa thân, Nhưng sau lại cha ta qua đời, Chúng ta liền dọn về quê quán, Nhà trai khả năng không nghĩ cưới ta đi, Liền vẫn luôn kéo, Tạ Xu Nhi không cho là đúng nói, Nói thật, Nàng còn không muốn gã đến trời xa đất là địa phương đi đâu, Hơn nữa kia nam tử là phương là viên, nàng cũng không biết, càng không biết hắn. Tính tình như thế nào, trong nhà cha mẹ huynh đệ tỷ muội được không sống chung Như vậy nam tử không nghĩ cưới nàng, nàng một chút cũng không thương tâm cùng sinh khí. Nhưng tạ lão phu nhân cùng nhi tử tức phụ lại tương đương sinh khí. Như vậy nhân phẩm kém nhân ra, các ngươi còn không bằng cùng hắn tự hôn. Ngươi lại tìm cái so với hắn ra còn người tốt, tức chết bọn họ. Tân hộ tức giận nói, A hồ, ngươi còn nhỏ, không biết thế nhân đối nữ tử trách móc nặng nề, hảo hảo cô nương ra nếu như bị từ hôn, lập tức liền hàng giá trị con người, về sau còn có thể nói cái cái gì người trong sạch a, người khác mới mặc kệ là nhà trai không đối vẫn là gia đình nhà gái không đúng, dù sao liền đem ác danh hướng nữ hài tử trên người đẩy, còn mỹ danh rằng mổ ra nữ nhi không tốt, không ai muốn. Tà đại tẩu lắc đầu, nói: Muốn thật đơn giản như vậy, bà bà cùng phu quân cũng sẽ không tức giận như vậy. Bằng không, người nhà họ Tạ đã sớm đưa ra cấp Xu Nhi tự hôn. Kia tổng không thể biết rõ nhà trai, không nghĩ cưới, còn thế nào cũng phải gả vào đi thôi. Như vậy gả đi vào, còn có thể có cái gì ngày lành quá? Tạ cô nương như vậy mỹ, còn không thể lại tìm hảo nhân ra a. Tân Hồ nhịn không được phản bác lên. Đây là sinh hoạt ở chế độ phong kiến hạ nữ nhân bị Rõ ràng không phải chính mình sai, lại phải bị nước bẩn bắt đến đầy người đều là, còn liền công đạo đều thảo không trở lại. Chính là, A Hồ nói rất đúng. Nhân phẩm kém nam nhân, không cần cũng thế. Ta làm gì muốn tự mình chút lấy cực. Khổ, gã qua đi chịu tội A. Tạ Xu Nhi giống tìm được thì âm giống nhau, lập tức kêu to lên. Tạ đại tẩu đè đè mày, hồ ngây nhìn chậm chậm tân hồ nhìn vài lần, trong lòng thật sự tò mò như vậy điểm đại ở nông thôn nhà đầu, như thế nào sẽ có như vậy tươi mắt thoát tục ý tưởng. Nhưng không thể không nói, tân hồ cái này quan điểm cực hợp nàng ý, đáng tiếc chính là, nam tôn nữ ti tư tưởng đã thật sâu cấy vào thế nhân trong xương cốt. Nàng rất rõ ràng tiểu cô hôn sự sẽ cho người nhà họ tạ mang đến cực. Đại phiền toái hiện tại, đại gia có thể nghĩ ra tốt nhất biện pháp chính là, Lệnh nhà trai không thể không cưới tiểu cô Sau đó lại nghĩ cách cấp tiểu cô chống lưng Làm nàng khắp nơi nhà chồng thiếu bị xoa ma Sớm ngày đứng vững góp chân Đại ngày sau sinh như dục nữ Thì tốt rồi Chỉ có tới rồi bất đắc dĩ Khi bọn họ mới có thể lựa chọn từ hôn Lui quá thân cô nương Hôn sự liền càng khó Mấu chốt là tiểu cô đã 16 tuổi Thật sự là kéo không dậy nổi Tìm lại nhiều lấy cớ Tiểu cô cũng Chỉ có thể lại kéo 1-2 năm Nữ nhi ra kéo dài tới vượt qua 18 còn không gả chỉ biết dứt lấy càng nhiều đồn đại vớ vẩn. Đối tiểu cô thanh danh cùng tạ ra thanh danh, đều sẽ có cực ác liệt ảnh hưởng. Nhưng ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, lại đi đâu cho nàng tìm cái chọn người thích hợp đâu. Bởi vậy, tạ cô nương hôn sự, đã là người nhà họ tạ mối hận trong lòng. Được rồi, đại tẩu, tưởng như vậy làm chi? Chúng ta đều chỉ có thể ở cái này địa phương an thân. Sau này sự, còn không biết. Là cái cái dạng gì? Ta đời này chính là không gả cũng không vui gả đến như vậy trong nhà đi. Tạ Xu Nhi tự nhiên minh bạch người nhà gánh nhiễu, an ủi khởi đại tẩu tới. Nàng cái này đại tẩu, nói chính là ra môn không hiện, nhưng uôn người nhà lại cực có địa vị, bởi vì giấu đi tên tuổi tránh hòa ở quê quán, mới làm người nhà họ tạ lầm đánh lầm trung, cưới nàng cái này hảo thức phụ. Nhưng kia khởi tử người, ếch ngồi đáy riếng, cư nhiên cho rằng ca ca không có thê tộc trợ lực, tạ ra liền lạc. Không có, như thế coi trọng danh lợi gia tộc, thật sự lệ nạn kinh thường. Đừng nói bọn họ không nghĩ cưới, nàng còn không nghĩ gả đâu. Nói bậy bạ gì đó, chuyện của ngươi đều có ngươi ca cùng mẫu thân nhọc lòng, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Tạ đại tẩu lấy ra đại tẩu uy nghiêm tới, quát bảo ngưng lại tạ su nhi hồ ngôn loạn ngữ. Ba người chỉ lo nói chuyện bất chi bất giác cừ nhiên đi qua ngày thường đại gia dùng thủy địa phương đi tới một khối tân hồ ngày thường căn bản là phát hiện địa phương nhìn trước mắt cái này nửa tháng đại loan tân hồ lập tức lớn tiếng nói tới rồi tới rồi chúng ta liền ở cái này địa phương đánh cá tốt nhất cái này lũ lụt quá kỳ thật ở bên hồ dựa vào địa mạo hình thành một cái đài đại, đại vịnh thiện thủy liền tương đương với một cái ao nhỏ Trên mặt nước kết thật dày băng, nhưng bởi vì mặt nước thiển, Tân Hồ tiêm thức liền nhận định nơi này nhất định có thể bắt đến rất nhiều cá, hơn nữa nơi đây cũng phương tiện các nạn đồng thủ. Chúng ta trước, tìm mấy tảng đá đem trên mặt hồ băng đánh vỡ, lại đến bắt cá lạc. Nghe xong Tân Hồ nói, tạ thì chị dâu em chồng nhiệt tình đúng, lấy ra dao phay đào ra trên mặt tuyết cục đá. Kỳ thật nếu không phải tạ thì chị dâu em chồng đều có công phu, sức lực đại, này đông chết ở tuyết chung cục đá, các nàng đều đào không ra. Bất quá liền tính như vậy, ở đào ra hai khối cục đá sâu tạ cô nương vẫn là cả kinh kêu lên, ai ra, tay của ta. Tuy rằng các nàng trên tay cũng bao hậu bố, nhưng bởi vì dùng sức, cùng tuyết kết thật mà có góc nhọn, lòng bị thương tay nạn. Nhìn tạ cô nương trên tay để lại huyết, tân hồ cùng tạ đại tẩu đều hù một cú sốc, Nhanh lên bao thượng Tạ đại tẩu trực tiếp xé nội bộ Trên vạt áo một khối sạch sẽ vải bông Đoạt lấy tiểu cô tay băng bó lên Ai, sau khi trở về Các ngươi cũng làm mấy phó ta này bao tay đi Mang bao tay liền không cần lộng thương tay Tân hồ gỡ xuống bao tay cho nàng hai xem O, cái này bao tay hảo hảo a, Ta cũng muốn ngươi như thế nào phụng Tạ xô nhi lấy qua tay bộ lăn qua lộn lại thử vài cái Hét lớn, đơn giản thật Trở về sẽ dạy các ngươi, các ngươi cung cấp người trong nhà một người phụng một đôi, tượng ngươi cao bọn họ đi đốn củi, mang cái này khả hảo lập, lại có thể bảo hộ tay không bị bùi rậm vết cắt, lại không sợ đông lạnh chứ, Tân Hồ nói, quá hảo, quá hảo, thật sự cảm ơn ngươi, Tà Đại Tẩu vui vẻ nói, nàng mấy ngày nay chính vì phu quân cặp kia vết thương trọng chất tay thương tâm đâu, cặp kia nguyên bản trắng nõn hữu, lực trên tay, hiện tại đã nhìn không ra nguyên lai dạng, Thậm chí có địa phương phá ra Kết một tầng lại một tầng vẫy Ngày thường hắn đều là cất giấu tay Không làm nàng phát hiện Nếu không phải đêm trước Vợ chồng hai người hứng khởi Tới một hồi ca nước thân mật Nàng còn không biết vu quân tay đều dán vẻ kia Sợ trên người nàng Thô giáp đến quả thật thiếu chút nữa Lệnh người cảm thấy đau Chương 48A Hồ Bản lĩnh Đại Tân Hồ Mang xoay tay lại bộ Cầm lấy trên mặt đất cục đá Dùng sức hướng mặt băng thượng nền xuống đi Chỉ nghe được chắc vài tiếng vang, trước mắt mặt băng phá mấy cái động. Cũng không biết là Tân Hồ tùy ý tuyển cái này địa phương, cá đều tụ tập ở chỗ này. Vẫn là cá vừa lúc ở động phía dưới bị Kinh, cư nhiên có vài con cá tưởng nhảy ra mặt nước đâu. Cá, thật sự có cá à? Tạ Xu Nhi hưng phấn hô to gọi nhỏ. Một chút thiên kim đại tiểu thư bộ gián cũng không có, ngay cả lung lung đoan trang tạ đại tẩu cũng khắc chế không được trên mặt kinh hỉ Tân Hồ không? Để ý tới các nàng, trực tiếp cầm lấy cục đá đem kia mấy cái đồng mở rộng, thẳng đến có thể cất chứa cái sọt, mới đêm đã sớm hệ hảo dây thừng cái sọt ném xuống đi. Nhìn nàng đem hệ dây thừng cái sọt ném vào thủy đi, chị dâu em chồng hai người mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn mặt nước, vừa động cũng không dám động. Dường như lập tức liền có thể kéo lên một cái sọt cá dường như. Đừng có gấp, chúng ta có thể chơi một lát. Tân Hồ nhìn đông nhìn tay vài cái cuối cùng vẫn là thành thành thật thật bắt đầu gần đây cắt cỏ lâu cùng ngàn hai bên cỏ tranh trừa dù sao đợi chút sát cá khẳng định là muốn châm đóng lửa còn không bằng hiện tại trước bị hảo bùi rậm không cần cắt lạp ta ca bọn họ không đều đi cắt cỏ lâu sao Tạ Xu Nhi nói đây là để lại cho chúng ta đợi chút dùng Tân Hồ nói nghe nàng nói như vậy Uông Thị cùng Xu Nhi cũng lại đây cắt cỏ lâu Chỉ là cầm dao phay, các nàng như thế nào cũng soi ra kém tân hồ tốc độ. Cắt hảo một đống xài, tân hồ mới không nhanh không chậm. Lại đây thu dây thừng, chậm rãi hướng lên trên kéo cái sọt. Cái sọt mới vừa ra mặt nước, đại ra liền thấy được bên trong tung tăng nhảy nhót cá. Thanh Nhi tiến lên tưởng giúp tân hồ một phen, tân hồ lại không lý, trực tiếp dùng sức đem toàn bộ trang cá cái sọt cấp sách lên. Tạ thì chị dâu em chồng tiếng lên vừa thấy, đều hưng phấn kêu to lên, oa, thật nhiều cá. Tân Hồ cũng thật vui vẻ, đem cái sọt cá trực tiếp đảo ra tới, lại đi kéo để nhị chỉ cái sọt. Hôm nay thu hoạch tương đương không tồi. Hai lần kéo lên trong sọt đều trang hơn phân nửa cái sọt cá, ước có bảy tám chục cân trọng đâu. Bất quá, hiện tại nhiều người nhà họ tạ, ăn người nhiều, này hai cái sọt cá không đủ phân. Tân Hồ lại tiếp theo đem cái sọt ném xuống thủy. Sau đó bắt đầu cùng tạ thị chị dâu em chồng thu thập cá Uông thị đã sớm nhanh nhẹn điểm hỏa, Giá nổi lên đóng lửa Ba người rời bước đến đóng lửa biên Bắt đầu nỗ lực xác cá Ai ra, vẫn là A hồ có biện pháp Hôm nay thu hoạch không nhỏ A Thật cảm ơn ngươi Uông thị nhìn trên mặt đất không ngừng nhảy bắn cá Hỷ không được nói lời cảm tạ. Lúc này nàng chân chính kiến thức đến tân hồ bắt cá bản lĩnh Đơn giản như vậy thô ráp phương thức Nhưng thu hoạch lại tốt như vậy, thật sự là quá lệnh người giật mình. Nàng công tà su nhi trộm mang đến mồi câu căn bản là vô dụng thượng. Hiện tại, điểm này lương thực chính là lệnh các nàng đau lòng thực. Nơi nào nghĩ đến, tân hồ căn bản là không cần. Không có việc gì, lại kéo hai cái sọt, mỗi nhà đều có thể phân. Không ít cá, đủ ăn được nhiều ngày. Tân hồ trong miệng nói chuyện, trên tay cũng không đình trực tiếp nhặt đại điều cá tới xác, hơn nữa nói cho tạ thị chị dâu em chồng như thế nào xử lý tốt cá nội tặng có thể ăn không cần ném xuống. Tạ thị chị dâu em chồng hai người nhìn nàng nửa ngày không dám đồng thủ, càng thêm không biết nên như thế nào xử lý này đó cá nội tặng. Cuối cùng chị dám lấy tiểu ngư tới xác, tân hồ giết bốn điều ước năm sáu cân cá lớn lúc sau mới phát hiện vấn đề này còn tưởng rằng nàng hai là ngượng ngùng lên mặt cá đâu, các ngươi lên mặt cá xác a làm gì quan trọng tiểu nhân lấy A Tân Hồ nói dứt khoát đem cá phân cái đôi trên cơ bản lớn nhỏ cá đều không sai biệt lắm một đống là của nàng một đống là tà ra tà đại tẩu mặt đỏ lấp bắp nói ai A Hồ đôi ta sẽ không giết lớn như vậy ca A sợ lòng không tốt các nàng hai trước kia căn bản là không trải qua loại này sống chính là sát tiểu ngư đều là gần nhất tài học sẽ nhìn nhiều như vậy cá lớn nào dám xuống tay A Tân hồ nhìn này hai người bộ dáng không cho là đúng cười nói, không có việc gì, từ từ tới, cá cực kỳ không dễ giết ta trước giúp các ngươi sát mấy cái đi, nếu không các ngươi giúp ta sát tiểu ngư. Cảm ơn, vậy ngươi sát cá lớn, chúng ta sát tiểu ngư đi. Tạ Xu Nhi nói, phân hảo công, ba người đồng lòng hợp lực, động tác vẫn là thật mau, trở đến cá lớn đều giết được không sai biệt lắm, tạ thì hai chị dâu em chồng còn ở vùi đầu sát tiểu ngư khi... Tân hồ lại đi kéo cái sọt, không, nghĩ tới, lần này hai cái sọt cá so phía trước còn muốn nhiều còn muốn đại, nàng chính mình đều cầm lòng không đầu cười nói, thật nhiều cá, hôm nay vận khí thật sự là quá tốt, tân hồ thô ước tính ra một chút, lần này còn kéo tới ước 300 cân cá, vừa lúc một nhà phân 100 cân, đủ mấy nhà người ăn được nhiều ngày. Uông thì đi thủy biên tẩy sạch tay, lấy ra mang đến chuẩn bị đương mồi câu hai khối bánh bột ngô, liền cháy đôi chậm rải nướng. Ra tới thời gian cũng không ngắn, nàng sát cá đều, sát mệt mỏi, này hai khối bánh bột ngô vừa lúc cho các nàng lót lót bụng. Nha, tạ đại tẩu còn mang theo lương khô a. Tân hộ ngửi được hương khí, cười nói, tạ ra mang lương thực đều là lương thực tinh, không giống nhà bọn họ, lương thực đều trộn lẫn lương thực phụ. Chính là lương thực tinh cũng so ra kém tà ra hảo. Này bạch diện bánh bột ngô, ở hỏa thượng một nướng liền phá lệ hương. Xu Nhi cùng A Hồ đi bắt tay rửa sạch sẽ, chúng ta ba người phân ăn. Uông Thị nói, ta đây liền không khách. Khí lạp, Tân Hồ cũng không chối từ, chạy tới rửa tay. Ba người ngồi ở xài đối thượng, Uông Thị đem một khối bánh bột ngô cho Tân Hồ. Chính mình cùng Xu Nhi phân một khối, tân hộ nơi nào không biết xấu hổ, vội vàng lại đem chính mình trong tay bánh bẻ một tiểu khối xuống dưới, còn cấp Xu Nhi. Uông Thị ngượng ngùng cười nói, sớm biết rằng nên mang tam khối tới, như vậy một chút, còn phân tới phân đi. Kỳ thật này không phải chuyên môn mang đến ăn, vốn là mang đến đương mồi câu. Sợ đại ca bọn, họ che cười, đôi ta tối hôm qua trộm tịnh xuống dưới bữa tối. Xu Nhi cười hì hì nói cho Tân Hồ, này bánh bột ngô tác dụng. Xu Nhi, ngươi xem, chúng ta lại cấp A Hồ chế dịu lạp. Uông Thị cười đem cuối cùng một tiểu khối bánh bột ngô bỏ vào trong miệng, trước hết đi làm việc. Tân Hồ cùng Xu Nhi nghỉ ngơi một lát, cũng cùng qua đi sát cá. Bởi vì làm cho cá quá nhiều, ba người ngồi sổm đến chân đều đã tê dần. Tà Xu Nhi không cấm hối hận nói, sớm biết rằng A Hồ có thể lộng thượng nhiều như vậy. Cá, chúng ta nên mang tiểu băng ghế tới, ngồi làm việc, như vậy ngồi xổm mệt mỏi quá a. ta chân cẳng toàn đã tê dần. Đúng vậy, đứng lên trước hoạt động một chút, đừng nói chân cẳng đã tê dần, chính là cổ đều mệt mỏi. Uông thì nói, cùng su Nhi hai cái kéo tân hồ, ba người đỡ đứng lên, bắt đầu ở trên mặt tuyết xoay quanh Nhi, thuận tiện vặn vặn eo, đá đá chân. Ba người vẫn luôn vội đến đốn củi mọi người sống tới, còn có một đống cá không có giết xong, càng miễn bằng một cái đều không có vừa. Sạch sẽ, rất xa nghe được đại ca bọn họ thanh âm, Tạ Su Nhi nhảy lên chân tới, lớn tiếng kêu, "Đại ca, đại ca, ở bên này, a hồ bắt tới rồi thật nhiều thật nhiều cá lớn a." Tạ Su Nhi tiếng kêu dẫn tới mọi người toàn triệu bên này lại đây. Oa, nhiều như vậy cá. Tạ công tử cùng Tạ Ngũ quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Các ngươi như thế nào làm cho? tà ngủ sốt rụt liền quy củ đều quên mất, trực tiếp hỏi. A hồ làm cho lạc, nàng trực tiếp lấy cái sọt vớt. tà xô nhi đáp, thật là, cái có khả năng tiểu cô nương. tà công tử cười nói, lưu đại nương, nhiều như vậy cá, chúng ta tam người nhà phân. Tân hồ gọi lại lưu đại nương. Hảo liệt, ta tới sát cá. Lưu đại nương cũng không khách khí, nhanh nhẹn tiếp nhận tân hồ trong tay giao phay, bắt đầu làm việc. Tạ cô nương, tạ đại tẩu, các ngươi đem dao phay cho ta cùng đại lang, chúng ta sát cá, các ngươi đi trước tẩy cá, có thể chứ? Tân Hồ hỏi, tạ ra chị dâu em chồng sát cá tốc độ nhưng không đuổi kịp bọn họ, tẩy cá lại không? Nhất định so đại ra chậm. Hảo A, tạ đại tẩu buông dao phay, lấy cái sọt trang cá, chuẩn bị kéo dài tới bên hồ đi tẩy. Tạ công tử ngăn lại nàng, chính mình cùng tạ ngủ một người kéo một cái sọt đi rồi. Thời tiết lạnh. Thủy lạnh lễu đến xương Tẩy xong này đó cá Sợ là muốn đông lạnh hỏng rồi Hắn không nghĩ chính mình thê tử Cùng mùi mùi thù hàng Nàng hai lại nói tiếp đều là kiều dưỡng Đại thiên kim tiểu thư Nhưng không chịu quá như vậy khổ Tà thì chị dâu em chồng cũng ngượng ngùng đứng ở Chơi tự nhiên cũng đi giúp đỡ tẩy Chẳng qua Nhiều hai cái đại nam nhân hỗ trợ Các nàng là có thể thiếu làm một ít Lưu đại nương cùng đại lang gia nhập Làm sát cá tốc độ biến nhanh rất nhiều Sát xong rồi cá Ba người lại gia nhập đến tẩy cá đội ngũ chung đi Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại Không đến một canh giờ Sở hữu cá toàn bộ sát hảo giữa sạch sẽ liền nồi tạng cũng đều giữa sạch sạch sẽ Chỉnh chỉnh tề tề phân tam phân Lưu đại nương nói Nhà của chúng ta dân cư thiếu Ta nếu không nhiều như vậy Các ngươi hai nhà đa phần một chút đi Nói nàng chính mình đồng thủ cầm mấy cái cá Cùng một ít cá nồi tạng Dư lại nàng liền từ bỏ Tân Hồ thấy thế, liền ở dư, lại kia đôi lại cầm một con cá lớn cùng mấy cái ước một cân trọng cá, thêm một bộ phận nội tạng. Dư lại, Đại Lang nói, tạ đại ca, này đó các ngươi lấy về đi thôi. Nhà các ngươi người nhiều. Tạ công tử ngượng ngùng nói, vậy đa tạ đại gia Hôm nay chúng ta lại chiếm tiền nghi. Đừng nói loại này khách khí lời nói. Đại gia ở cùng một chỗ, nhà các ngươi sức lao động nhiều, về sau chúng ta còn trông cậy vào các ngươi hỗ trợ đâu. Lưu Đại Nương cười cười, nói: "Chính là, này không tính cái gì, dù sao a hồ nhất sẽ bắt cá, lần sau ăn xong lại kêu nàng tới bắt." Đại Lang cũng nói: "Đoàn người về đến nhà, không chỉ có mang về đại lượng bùi dặm, còn mang theo nhiều như vậy cá, mọi người đều thật vui vẻ, đặc biệt là Tạ ra, Tạ lão phu nhân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nói: "Hôm nay như thế nào lòng, tới nhiều như vậy cá, ngay cả bùi rậm cũng nhiều mấy bó." Nương, A Hồ thật là lợi hại A, nàng liền tùy tiện tìm cái địa phương, tạp khai lớp băng, đem cái sọt ném vào trong nước, sau đó lôi kéo đi lên, trong sọt liền trang hơn phân nửa cái sọt cá. Kéo bốn sọt, liền làm nhiều như vậy cá. Tạ Xu Nhi hưng phấn nói, không sai biệt lắm lỏng 300 cân cá, chúng ta tam gia phân, nhà của chúng ta dân cư nhiều, liền phân đến nhiều chút. Lưu Đại Nương nói nhà hắn dân cư thiếu, ăn không hết, chỉ cần ướt 60 cân. Hôm nay Lưu Đại Nương cùng Đại Lang đều đi đốn củi, Đại Lang không muốn chúng ta chém xài. Tạ công tử tiếp nhận lời nói, giải thích nói. Còn có này đó cá nội tạng, A Hồ nói có thể luyện thành du, đều là có thể ăn, còn nói ăn đôi mắt hảo. Ung Thanh Nhi lại chỉ vào kia tiểu rổ cá nội tạng, nói. Đứa nhỏ này, thật có thể làm A. Tạ lão phu nhân hoàn toàn không biết nên như thế nào khích lệ Tân Hồ. Chỉ có thể dùng bình thường nhất có khả năng, hai chữ tới hình dung. Sát thật có khả, năng, nàng hiểu thật nhiều đâu Nàng hôm nay còn nói Nhân phẩm không hảo nhân ra không thể gả, Còn nói A-su hẳn là đi tự hôn Lại tìm hộ so với kia ra còn hảo nhân ra Tức chết bọn họ Uông thì nghĩ nghĩ Vẫn là đem sự tình hôm nay nói ra Như thế nào xả đến việc này thượng Tạ lão phu nhân nhíu mày Bất mãn hỏi Là ta lập ta chính mình nói cho nàng Hoa hoa thân kia người nhà chê ta tra sau khi chết Nhà ta địa vị không thể so trước kia, liền không nghĩ cưới ta, vẫn luôn kéo. Tạ Xu Nhi, vội vàng nói, ai, A Hồ Hải tử lời nói, lời nói tháo lý không tháo. Nhưng là Xu Nhi nếu là lui cửa này thân, lại muốn tìm cái so với bọn hắn ra còn tốt, liền càng khó. Hún Hồ hiện tại như vậy loạn, càng thêm ảnh hưởng kết hôn. Người trong sạch chỉ sợ đều trước thời gian thành thân, nơi nào còn có môn đăng hộ đối hảo như Lang lưu chữ A tạ lão phu nhân thở dài một tiếng nói không phải nàng không nghĩ gấp nữ nhi tự hôn thật sự là nữ nhi tuổi lớn chịu không nổi kéo hiện tại nàng chỉ hối hận chính mình không nên hiện tại mới sốt ruột thượng kinh nên sớm hai ba năm liền thượng kinh khi đó su nhi việc hôn nhân còn có công chuyển đường sống a ta đây liền gả cái người quá vợ gả cái nhà nghèo con cháu cũng tốt hơn mặt giày mày giàng gả đến nhà bọn họ đi Nhân ra không nghĩ cưới ta, liền tính buộc bọn họ cưới, bọn họ có thể hảo hảo đẩy ta sao? Không nói được, đến lúc đó nháo đến càng khó xem đâu. Tạ Xu Nhi sụ mặt trực tiếp biểu đạt chính mình bất mãn. Nàng đối với mẫu thân, cùng đại ca luôn ôm, đối phương còn có thể hảo hảo cưới nàng quá môn ý tưởng, đã phi thường bất mãn. Nói thật ra lời nói, nàng đối gia nhân này, đã phi thường phi thường chán ghét. Liền tính hiện tại nhân ra tưởng cưới, nàng còn không nghĩ gả đâu. Cái gì đến lúc đó nháo đến càng khó xem Ngươi chẳng lẽ còn muốn gả Sau khi đi qua Đến nhà bọn họ nháo sự Tạ lão phu nhân hai hàng lông mày nhíu chặt Nghiêm túc hỏi nữ nhi Đó là đương nhiên rồi Nhà bọn họ không tình nguyện Liền tính ta qua Môn, có thể có ngày lành quá sao Không cho ta hảo quá Ta có thể làm cho bọn họ hảo quá Ta không nháo đến nhà hắn gà bay chó sủa Ta liền không phải tạ su nhi Liên tính bọn họ không nháo sự, ta đều phải chủ động nháo sự đâu, ai vui cùng chính mình người đáng ghét quá cả đời a. Tạ Xu Nhi nảy sinh ác độc nói, gia nhân này chân chính chán ghét, sớm mấy năm trực tiếp tới từ hôn, mẫu thân cùng ca ca cũng không cần làm khó như vậy. Bọn họ lại lại cứ muốn kéo chính mình tới rồi tuổi này, mới nói, không tị mỹ, hờ hững, thật sự là quá đáng giận. Mẫu thân, nếu không ta hiện tại liền mang theo tà ngũ trước thượng kinh đi tìm hiểu tình huống, xem nhà bọn họ đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Xu Nhi việc hôn nhân tuy rằng kéo không dạy nổi, nhưng cũng không thể chơ mắt đem nàng gã đến giường sửa trung đi. Tạ công tử nói, nếu mùi mùi trong lòng đã như vậy kháng cự, thật chờ nàng gã qua đi sau nháo, còn không bằng hiện tại liền tự hôn đâu. Chỉ là, hắn như thế nào cũng muốn làm cái rõ ràng. Minh Bạch, đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Cũng giống nhau muốn tìm được đối phương sai lầm, cấp mùi mùi tranh thủ đến lớn nhất thể diện. Bằng không, chính mình mùi mùi bị bọn họ kéo dài tới tuổi này, liền dễ dàng như vậy từ hôn, cũng quá tiện nghi nhà bọn họ. Không được, hiện tại cái dạng này, các ngươi như thế nào thượng kinh đi? Ít nhất đến chợ đến đầu xuân lại nói, tạ lão phu nhân quả quyết cử tuyệt nhi tử nói. Trước đừng nói trước mắt ngóc thôn này an không an toàn, ít nhất mọi. Người đều biết trên đường không an toàn. Húng hồ tạ ra người còn không biết trở ở nơi đó, thời khắc nghĩ lấy nhi tử mệnh đâu. Lại nói thời tiết như vậy lạnh ra cửa bên ngoài chính là thật chịu tội, làm cái không tốt, liền loại này thời tiết đều có khả năng muốn người mệnh. Nàng cũng không nghĩ vì nữ nhi lại đáp thường nhi tử. Nếu là nhi tử ra chuyện gì, kia nữ nhi đời này đã có thể thật xong rồi. Chương 49 Tân Hồ ủng tà ra người bởi vì tà Xu Nhi hôn sự, tất cả đều tâm sự nặng nề, liên. Tiếp hai ngày, tà lão phu nhân đều không có mang A Thổ tới tìm đại bảo A Mau bọn họ chơi. Tà thị chị dâu em chồng đi tìm lưu đại nương cùng Tân Hồ, học lấy ra bộ. Tà công tử lại mang theo tà Tam đi đốn củi. Nhân đánh một đầu xuân liền đi ý niệm, tà công tử mấy ngày nay đốn củi càng thêm tích cực. Hắn đến thừa dịp hiện tại không có chuyện gì. Nhiều tồn chút xài, chờ bọn họ đi rồi, trong nhà nữ quyến có củi đốt, đi chơi, tìm đại bảo, a mau, a thổ ở nhà, ôm tạ lão phu nhân nháo, tạ lão phu nhân, thu hồi phiền lòng sự, nhân cơ hội câu tôn tử tính tình, nói, ngươi quên mất, cha ngươi nói, ngươi không nghe lời liền không được ngươi đi tìm đại bảo, a mau chơi, không cần, không cần, ta muốn đi chơi. A thổ khóc lớn đại náo, hắn rất thông minh, hắn ra vừa ra khỏi cửa, phải mâu trời tối mới trở về. Chạm hảo, không được khóc nháo, tượng bộ dáng gì. Tạ lão phu nhân sụ mặt, đem A thổ từ trong lòng ngực kéo ra, làm hắn hảo hảo đứng ở góc tường lập quy củ. Đứa nhỏ này là thật nên hạ nhẫn tâm. quản giáo, nàng tưởng tượng đến, đại bảo cùng A mau như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện, so sánh với, A thổ quả thực là không hiểu chuyện cực kỳ. Này quá làm nàng thương tâm, đặc biệt là đại bảo, nàng nhưng không nghĩ chính mình tôn nhi, về sau so bất quá một cái không cha không mẹ hương giả tiểu nhi. tả lão phu nhân trước kia quản giáo A Thổ đều là khuyên rổ là chủ, hôm nay chính là lần đầu như vậy nghiêm khắc. A Thổ không thích ứng, kéo ra giọng nói lớn tiếng gào khóc lên, thanh âm đại vang vọng, toàn bộ lô vĩ thôn, ở lưu đại nương ở nhà theo thùa may vá sống mấy người phụ nhân toàn nghe được. Uông thị vừa nghe đến chính mình nhi tử như vậy khóc Liền đau đầu vẽ mặt đau khổ nói A thổ lại cấu kỉnh Nên không phải lại lại cùng đại bảo A Mao cãi nhau đi Ngươi nhanh lên đi xem Này ra tiểu hài tử Lần trước bị đại ca giáo huấn một đốn Mới hảo hai ngày lại tái phát Tà su nhi đẩy đẩy tẩu tử Nói không giống ở nhà của chúng ta Giống ở các ngươi chính mình ra đâu Ngươi nhanh lên Trở về nhìn xem đi Tân hộ thính tai, nghe được thanh âm kia rõ ràng là từ xa hơn chỗ truyền đến, ta đi về trước. Uông thì lúc này cũng không bình tĩnh, liên thủ thượng việc đều không kịp thu thập, trực tiếp ném cho xô nhi liền vội vã đi rồi. Kết quả, chờ nàng chạy về ra, tạ lão phu nhân đang ở nghiêm túc cấp A Thổ đi học đâu. A Thổ, về sau còn nháo không náo loạn, lại nháo, đừng nói cha ngươi muốn đánh ngươi, tổ mẫu cũng không buông tha ngươi. Nói, tạ lão phu cầm lấy một cây chiếc đũa kéo a thổ tay ngay cả trừ vài cái, ung thị vội vàng tay chân nhẹ nhàng lui ra tới. tạ lão phu nhân quản giáo nhi nữ vẫn là rất có một bộ, nên nghiêm khắc thời điểm liền nghiêm khắc, nên hống thời điểm cũng hống. tám chín năm trước, nàng liền thường xuyên ở bà bài ra, cùng tạ thị huynh mùi chơi, lại nói tiếp là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, kỳ thật hai mẹ chồng nàng dâu thân như mẹ con. nàng tự nhiên yên tâm bà bài giáo quản nhi tử thả mặc kệ tà lão phu nhân là như thế nào quản giáo a thổ tân hồ cung tà Xu nhi lưu đại nương ở vội vàng theo thùa may vá việc trương thẩm thẩm thân mình càng thêm trầm trọng đã không còn làm này đó phí đôi mắt việc liền lẹt qua một bên cùng đại gia nói xấu ung thị sau khi trở về ngượng ngùng đối đại gia nói không có việc gì đã hảo con nít con nôi, chính là ái khóc nháo lại đại một hai tuổi thì tốt rồi Nhà ta hòn đá nhỏ khi còn nhỏ cũng ái khóc nháo Trước kia ta bà bà còn đặc biệt ái sủng hắn Bị ta giáo huấn mấy đốn thì tốt rồi Trương Thẩm thẩm cười nói Nàng so ung thì bất quá lượt lớn vài tuổi Đều là trẻ tuổi phụ nhân Mấy ngày xuống dưới Quan hệ liền thân như tỷ mùi Ha ha tiểu hài tử không nghe lời Chỉ cần nghiêm khắc giáo quản A hồ ngươi này đường may sao lại thế này Lại nổi lên tới Lưu đại nương tách gia đề tài Mọi người không hề thảo luận dục nhi đề tài, toàn bộ chuyên tâm trong tay việc may vá nhi, tân hồ việc may vá nhiều nhất. Toàn ra nam tính, độc nàng một cái nữ hài nhi, thật là có làm không xong. Việc huống hồ nàng nữ hồng trình độ cực kém, đi theo lưu đại nương cũng học hai tháng sau. Vừa học xong đóng đế dạy cùng cơ bản nhất khâu khâu vá vá, còn đường may như thế nào cũng học không đều đều. Hôm nay, nàng ở phòng một chương hậu trăng, Cửu cửu mang đến tay nải nhiều, nàng ở Lưu Đại Nương cùng Đại lang dưới sự trợ giúp, đem tay nải ra liên quan bên trong quần áo toàn bộ giữa sạch một lần, chuẩn bị làm hai chương chăn ra tới dùng. Trong nhà nhân khẩu nhiều, liền đứng đắng chăn cũng không, có, thật là không được a Phía trước nàng phòng kia chương chăn mỏng tử trong khoảng thời gian này cái, đã không quá được việc. Lúc này, cửu cửu mang đến đều là hầu quần áo, dù sao Giang Đại Sơn cũng xuyên không xong, nàng trừ bỏ cấp Giang Đại Sơn, để lại hai kiện hắn có thể xuyên hơi chút hảo một chút quần áo ở ngoài, này đó quần áo trừ bỏ muốn giúp A Mau sửa chế hai thân quần áo ở ngoài, còn lại chuẩn bị toàn bộ lấy tới phòng chăn. Cho nên, gần nhất nàng liền vẫn luôn vội ở làm này đó việc may, vá, phía trước vội vàng vội vàng mới vừa đem A Mau quần áo sửa phùng hảo. Hôm nay mới có thời gian phùng chăng. a mau tới thời điểm liền trừ bỏ trên người xuyên một bộ quần áo ở ngoài, một kiện tắm giữa quần áo cũng không có, vẫn luôn ăn mặc đại bảo. Nhưng hắn so đại bảo muốn hơi cao lớn một chút, xuyên đại bảo quần áo cũng không quá vừa người. Cho nên liền trước vội vã cho hắn sửa chế quần áo. Hơn nữa thời tiết lạnh này đó mang miên hầu quần áo giặt sạch cũng rất khó đến phơi khô, giống nhau. Đều là treo phơi cái năm sáu thiên, chờ giọt nước đến không sai biệt lắm, không như vậy, lại lấy tới quay, chậm rãi nướng, lăn qua lộn lại lấy màu đỏ than tới nướng, minh hỏa không thể được, không phải nướng đến thiêu, chính là nướng đến một cổ tự yên vị, còn nướng không làm. Nướng quần áo dùng than đều là nàng chính mình làm cho, kỹ thuật cũng rất đơn giản, chính là đem bếp còn thiêu đến hồng hồng, lại còn không có thiêu thấu củi gỗ kẹp ra tới, đặt ở cái bình tre lại, liền biến thành than nhưng như vậy thang không trải qua thiêu liền tính nướng một kiện quần áo đều đắc dụng dớt một vò tử thang cho nên này đó quần áo nướng làm nhưng đem nàng cùng đại lang làm đến phiền thấu liền bình nhi đều giúp đỡ nướng hai kiện nếu là không nướng quần áo chờ quần áo chính mình phơi khô một tháng cũng làm không được đâu kỳ thực phùng chăn rất đơn giản nàng cũng đã sớm phùng qua nhưng phùng xong một chương vẫn là đến hoa không ít thời gian tạ xô nhi cũng không phùng bao tay làm uông Thì một cái phùng bao tay, người một nhà bao tay, cũng đến hoa ôn thì hai ba thiên thời gian mới có thể phùng xong. Tạ Xu Nhi giúp Tân Hồ phùng chăng. Bởi vì tẩy này đó hầu quần áo, làm Tân Hồ ăn đủ rồi đau khổ, nàng lúc này nhất định yêu cầu trước lấy những cái đó vải thô làm tay nại ra, phùng một cái vỏ chăng ra tới, lại đem phùng tốt chăng cất vào đi, về sau tẩy cũng chỉ dùng tẩy vỏ chăng, không cần lại tẩy chăng. Làm gì như vậy phiền toái a? Chỉ cần đem trước phùng một chương đại điểm chăng, lại phùng chương điểm nhỏ bên trong, lại đem chăng cùng nhau phùng hảo không phải được rồi sao? Làm gì một hai phải phùng thành một cái bao, đến lúc đó, ngươi tẩy lớn như vậy như vậy hậu bao, còn không phải giống nhau kéo bất động, phơi không làm a. Tạ Xu Nhi nói, Tân Hồ lại kiên trì ý nghĩ của chính mình, nói, không tốt, ta này võ chăng phùng hảo, trực tiếp đem chăng hướng bên trong một trang, là được không cần còn phải tưởng các ngươi như vậy bao lên lại phùng nhiều phiên tối a tẩy lã phiên tối điểm nhưng ai mỗi ngày đi tẩy nó a hiện tại nàng nhưng không giống vừa mới bắt đầu xuyên qua tới khi như vậy ái sạch sẽ ái tắm rửa thay quần áo thật sự là giặt quần áo thiệt tình không dễ dàng lại mệt lại đông lạnh tay lại không dễ làm cho nên nhà bọn họ người đều lồng một kiện ra cửa làm việc quần áo mỗi lần đi ra ngoài đốn củi gì đó liền mặc vào cái này quần áo gắn vào bên ngoài ngày thường ở nhà liền không cần xuyên muốn tắm rửa cũng bất quá là tắm rửa bên người quần áo nói nữa này võ chăn trước mắt chỉ có thể dùng vải thô tay nải ra tới phùng loại này võ chăn đương nhiên lại hậu lại nặng không hảo giặt sạch nhưng về sau nàng còn sẽ dùng loại này bố tới làm võ chăn sau Kia còn không phải chọn mềm nhẹ hảo tẩy bố tới làm a?" Thành liền ngươi sẽ nói, Tạ nhi nói bất quá nàng, chỉ phải thành thành thật thật ở một bên giúp nàng phụng chăng. Tạ nhi việc may vá so Tân Hồ Hiếu thắng một ít, cho nên Tân Hồ liền đi phụng tương đối hảo phụng chút bị. chồng võ chăn là đơn tầng vải thô, phùng đến thô giáp chút cũng không cái gọi là, chính là chăn lại là, gấp bông hậu áo tròn cùng hậu đại áo linh tinh quần áo sợ sự chế trong ngoài ba tầng khâu lại lên liền phiền toái đến nhiều cho nên tân hồ cái này người mới học cư nhiên thật mau liền ghép nối bốn khối thấu thành một khối đại bố mà tạ xô nhi mới ghép nối hai khối mà thôi tạ đại tẩu thấy tiểu cô tốc độ quá chậm trên tay nàng này phó thủ bộ vừa lúc hoàn công dứt khoát bung chính mình ra việc cũng cầm hai khối giúp tân hồ làm khởi sống tới bao tay vật nhỏ này tuy rằng không nhiều lắm bí mật Hủy đi cái một hai phó là có thể học xong, nhưng tác dụng lại không nhỏ. Tạ Đại Tẩu trong lòng phi thường cảm kích Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương, có thể chủ động giáo nàng Này nếu là đặt ở đại địa phương, làm mấy phó thủ bộ đi bán, cũng có thể đương cái tiểu sinh ý, kiếm chút đỉnh tiền đâu. A Hồ, ngươi có hay không nghĩ tới, lấy ra bộ lấy ra đi bán, chờ cấp điểm gia dụng. Tạ Đại Tẩu hỏi, nàng cũng không nghĩ bạch chiếm A Hồ tiền nghi, rốt cuộc này bao tay là A Hồ nghĩ ra được xác thật được không đâu chẳng qua, hiện tại liền tính làm có thể bắt được chạy đi đâu bán Lưu Đại Nương hỏi lại chính là, bán cái gì bán a? liền điểm này vật nhỏ người khác mua trở về, mở ra đi học đến sẽ đâu có thể bán mấy cái tiền a? Tân Hồ lắc đầu, nói nàng liền không tính toán lấy loại này bao tay đi kiếm tiền không nói nơi này vô pháp bán chính là có thể bán, nàng cũng không quyết định này Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, loại này bao tay một mặt thế, thật mau sẽ có nữ hồng người tốt tới phỏng chế, thậm chí sẽ làm da càng xinh đẹp càng tốt dùng tới. Nàng có thể kiếm mấy cái tiền a không nhiều lắm ý tứ. Huống hồ nàng việc may vá vốn dĩ liền kém, làm được bao tay cũng liền chính mình người nhà dùng dùng còn hành, lấy ra đi bán, vẫn là quá thô ráp chút. Khi thật nói đến, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn kiếm tiền sự tình đâu. Gần nhất, Đại Lang nói qua, trên tay có bạc, liền hướng hắn có thể lấy ra một bộ kim vòng tay cho nàng, nàng liền biết ra hỏa này tuyệt đối sẽ không quá nghèo. Thứ hai, toàn bộ ra đều là Đại Lang chịu trách nhiệm, Đại Lang cũng chưa vội vã muốn tìm kiếm kiếm tiền chiêu số, dường như cũng không cần nàng đi nhọc lòng kiếm tiền sự tình. Xem ra muốn đào đào Đại Lang nói, xem hắn có bao nhiêu của cải. Tân Hồ âm thầm nghĩ đến, nếu Đại Lang liền một chút bạc, Chỉ có thể dùng cái một hai năm, vẫn là đến tưởng chút biện pháp. Kiếm tiền, thật dựa bọn họ vài người đi làm ruộng, nàng cũng cảm thấy nguy hiểm. Trước không nói những cái đó điền có phải hay không thật sự vô chủ, liền tính là thật sự vô chủ, còn muốn xem đại ra có thể hay không làm ruộng cùng những cái đó, điền có phải hay không ruộng màu mỡ. Quan trọng nhất chính là thu hoạch được không, còn phải dựa ông trời. Cho nên, hoàn toàn dựa làm ruộng dưỡng ra sống tạm, nàng cầm hoài nghi thái độ. Liên tính ở hiện đại gặp gỡ đại tai họa đều có có thể không thu Hoặc đâu Húng chi hiện tại người bên cạnh trừ bỏ nàng chính mình cùng Đại lang ở ngoài Người khác tân hộ rất rõ ràng Những người này đều không phải địa đạo nông hộ Nói không chừng hoàn toàn không hiểu như thế nào làm rụng đâu Liên nàng chính mình bất quá cũng là cái nửa cái bình thủy Khi còn nhỏ nàng hạ quá điền Kia kỳ thật bất quá là nửa chơi đùa tính chất Sau lại lớn, nàng cũng chỉ là hiểu một ít đại khái việc đồng án mà thôi Chân chính muốn đi làm ruộng, nàng đều phải một lần Nửa sờ soạn, còn không biết hiệu quả như thế nào Đại lang đi, liên tính hắn lại có thể nại Trừ phi hắn trước kia chân chính hạ quá điện Lại còn có trải qua không ngắn thời gian Bằng không, cũng chính là cùng chính mình giống nhau trình độ Hai cái gà mờ người, mang theo một đám trọng tới không trải qua việc nhà nông người có thể loại nhiều ít hoa màu ra tới, thật đúng là khó mà nói. Làm không tốt, ngay cả hạt giống phí tổn đều thu không trở lại đâu. Tưởng tượng đến sang năm thậm chí năm, sau đều có khả năng quá hiện tại loại này sinh hoạt, tân hồ ủng. nàng liền chăng cũng vô tâm tình phùng, làm một cái thâm niên đồ tham ăn, suốt đời lớn nhất theo đuổi chính là ăn các loại mỹ thực, sau đó ở ăn trong quá trình tìm được một cái hợp tâm ý lão công. Nếu là làm nàng liền ăn cũng chưa, Còn sống cái gì a Tạm thời khốn cảnh nàng có thể chịu đựng Nhưng trường kỳ quá như vậy sinh hoạt Nàng còn không bằng trực tiếp chết thẳng cẳng Nói không chừng còn có thể lại đi đầu hồi thai đâu Chương 50 trao đổi ai a Hồ suy nghĩ cái gì Như thế nào đột nhiên vẻ mặt đau khổ Lưu Đại Nương khó hiểu nhìn nhìn tạ Xu Nhi Nhìn nhìn lại tạ Đại Tẩu Chị dâu em chồng hai người đều không thể hiểu được lắc đầu Đại gia cũng không biết Tân Hồ vì sao tự đột nhiên liền không cao hứng Không phải là vì này chăng đi? Tạ Xuyên Nhi nói. Tân Hổ trong tay võ chân mới phồng không đến một phần ba, mà các nàng chị dâu em chồng hai người trong tay chân cũng giống nhau mới phồng hơn một nửa. Chú, trước mắt tốc độ này, hôm nay thực hiển nhiên là đuổi không ra, còn phải ngày mai lại tiếp theo phồng đâu? Ta tới hỗ trợ, chúng ta ba người nhanh tay điểm, hẳn là có thể đuổi ra ngoài. Lưu Đại Nương nói, buông xuống chính mình việc. Cho ta cũng lấy hai khối lại đây Ta nhiều ít có thể giúp điểm vội Trương Thẩm Thẩm vội vàng nói Tân Hồ chỉ lo nghĩ sự tình Chờ nàng phục hồi tinh thần lại Mới phát hiện này một phòng người Tất cả tại giúp nàng làm việc Ngay cả Trương Thẩm Thẩm trong tay Đều nhéo hai khối bố Ở mây vá thành thạo Ai buông buông Ngày không đồng nhất biên nghỉ ngơi đi Tân Hồ vội vàng đi ngăn lại Trương Thẩm Thẩm Không có việc gì Ta nhàn dỗi không thú vị, phùng hai trăm chơi chơi thôi." Chương Thẩm Thẩm cười nói, "Lại không này một hai ngày công phu, ta chính mình từ từ tới phùng, tạ đại tẩu, lưu đại nương, các ngươi đều buông tay, có tạ ta cô nương một người giúp ta, như vậy đủ rồi. Ta ngày mai lại làm một ngày, còn làm không xong, liền hậu thiên lại làm một ngày." Tân Hồ nói, nhặt lên trong tay việc, "Không có việc gì, ta cũng bất quá là phùng mấy phó thủ bộ mà thôi." lại không mặc khác sống phải làm. Tạ Đại Tẩu vội vàng giải thích, trên tay lại không quên may vá thành thạo. Những người này giữa, thuộc Lưu Đại Nương cùng Tạ Đại Tẩu nữ hồng trình độ tối cao. Lưu Đại Nương cũng cười nói, chính là, chúng ta trước giúp ngươi đêm này trăng phùng hảo, lại chậm rãi làm mặt khác tiểu việc, Đều là chút không vội, ngược lại là ngươi này trăng nhất sốt ruột. Tân Hồ thấy nói bất quá các nàng, cũng ngượng ngùng lại chối từ. Nàng dứt khoát bung trong tay việc may vá, nói, ta đây không phùng, dù sao ta cũng phùng kém cõi nhất. Ta đi về trước, các ngươi không phải đều thích ăn ta làm cá sao. Hôm nay, ta làm tam nồi ba cái vị, làm mỗi người đều có thể ăn cái no đủ. Cá tuy rằng mọi nhà đều là một cái dạng, nhưng từng người làm được hương vị lại bất đồng, hơn nữa tân hộ chủ nghề bản thân liền so lưu đại nương, cùng ôn thì cao hơn quá nhiều. Nàng này, vừa nói, mọi người đều đồng ý. Thật tốt quá, ngươi đi mau, mau đi lỏng cá. Tạ xô nhi để nhấc vui, liên tục phất tay làm nàng nhanh lên đi.